Ánh sáng trăng bị những cây cối rầm rạp che khuất nên bốn bể tối om như mực. Giơ tay không nhìn thấy năm ngón. Hà Ngọc Trì bực bội mắng chửi thầm. Quỷ quái thật, nơi đây chẳng lẽ là doanh trại của Lý Thông? Nàng bực bội khôn tả đang định quay người lại, bỗng nghe thấy trong rừng có tiếng xào xạc. Như có vật nặng đè lên các sắc lá cây, gây nên tiếng động vật. Trường thứ 20 Khói Mù Sơn Giã Tiếp Hà Ngọc Trì giật mình thích câm nghĩ thầm. Ôi trời! Chẳng lẽ lại là loài rắn lớn trong rừng bò Thì ra phái nữ rất là sợ rắn giết Nhất là Hàng Ngọc Trì Tinh khí rất ngổ ngáo Không hề hái sợ một ai Nhưng lại tối khiếp hãi độc giả Lúc nàng còn ở Thiên Sơn Mỗi khi trông thấy một con rắn lớn nào uốn éo bỏ đi đắt sợ hãi Chân mềm nhũn lớn tiếng kêu gào Xuất phụ cứu mạng Thiên Sơn thần ni cũng không sao sửa đổi được tinh nết ấy của nàng Lần này nghe tiếng xào sạc Nàng đã khiếp hãi Đến xanh mặt vội co giò bỏ chạy. Nhưng bỗng nghe thấy có tiếng riêng rỉ nho nhỏ giây lát sau Người cất tiếng riêng rỉ khẽ giọng nói Phèn này Vì bần đạo không ngờ được trong võ lâm Có nhân vật thân thủ đạt tới mức này Bỗng có tiếng người khác hỏi Đạo trưởng đã bị thất thú bởi tay ai Họ có bao nhiêu người hàng Ngọc Trị vừa nghe nói giọng Nghe giọng nói nọ Trong lòng mừng rỡ khôn tả, buột miệng kêu gọi Liễu đại ca, liễu đại ca ở đây ư Thì ra người vừa cất tiếng hỏi Chính là Liễu Tổn Trung Liễu Tổn Trung ngạc nhiên hỏi Ngọc Đề Đỡ sao bỗng dưng tới nơi đây làm gì Vì tìm kiếm đại ta kết, đại ca tới đây sợ muốn chết đi được Vừa nói Hà Ngọc Trì vừa rào càng tiến vào Lúc bấy giờ qua những kẽ hở của chòm lá ánh trăng yếu ớt chiếu xuống bên dưới Chỉ thấy một đạo sĩ mặt rất hiền từ ngồi dựa vào một gốc cây Còn Liễu Tổn Trung đang kho mình đè một trường vào tả âm huyệt Dùng nội lực mật trị thương Trên đỉnh đầu lão đạo sĩ lờ mờ có luồng khói nhạt bốc lên, mặt xanh mét. Liễu tổn trung lúc ấy đang trợ giúp cho lão đạo sĩ khôi phục nguyên khí. Không lâu sau, gương mặt xanh mét của lão đã hồng hào dần. Lúc ấy, Liễu tổn trung mới thở hát ra nhẹ nhóm, thâu hồi trường lực, cất tiếng nói. Ngọc Đệ, vị này là vô trần đạo trưởng đó. Hà Ngọc Trì ồ lên một tiếng nói. Vô trần đạo trưởng ư? Có phải vị ấy là người đứng đầu nhóm vũ trụ ngũ kỳ đó không? Liễu Tổn Trung ngạc nhiên hỏi, Ủa, Ngọc Đệ cũng biết sao? Hà Ngọc Trì tự biết mình lỡ lời vội chứa. Đó là tiểu đệ được nghe giang hồ đồn đại. Liễu Tổn Trung nói, Ngọc Đệ là người đọc sách mà lại lai vãng với người trong giang hồ. Ấy? Hà Ngọc Trì cười đáp, Câu hỏi này của đại ca sao mà hồ đồ thế? Liễu Tổn Trung hỏi, Hồ đồ gì đâu? Hà Ngọc Trì mỉm cười đáp, Đại ca cũng là người trong giang hồ, Hiện tại sao cũng là đại ca của tiểu đệ? Liễu tổn trung nghe nàng nói Rất hữu lý Chỉ bật cười nói Miệng lưỡi ngọc đệ cũng gớm thật Đoàn chàng lại tiếp Đúng vậy Vô trần đạo trĩ trưởng Thọ trưởng thương đây Chính là nhân vật đứng đầu vũ trụ ngụ kỳ đó Lúc bấy giờ Vô trần đạo trưởng chân khí đã vận hành được Nhưng liền từ từ mở mắt ra Liễu tổn trung liền giới thiệu Đạo trưởng Vị này là người huynh đề kết nghĩa của ván bối Tên là Kha Ngọc Kha Ngọc gom không mình vái chào cung kính nói Tiểu sinh Kha Ngọc bái kiến đạo trưởng Vô trần đạo trưởng khẽ gật đầu biểu lộ sự hoan nghênh Liễu tổn trung hỏi tiếp Đạo trưởng bị bao nhiêu người quây quần tấn công vậy Vô trần thùng thẳng đáp Đâu mà bao nhiêu người chỉ có một người thôi Liễu tổn trung thất kinh hỏi Một người ư? Y lãi Vô trần đáp Có lẽ đối phương đem mặt nạ ra người Nên sắc mặt vàng khẽ như nghệ bản đạo cũng không sao đoán được y là ai. Liễu Tồn Trung cũng kinh ngạc thêm, vì Vô Trần đạo sĩ danh tiếng đã được liệt vào người đứng đầu vũ trụ ngũ kỳ, công lực còn trên cả Tôn Kha Ba, mà chàng đã đích mắt trông thấy, đối phương chỉ bằng vào sức một mình, mà có thể đả thương được Vô Trần. Nếu ông ta không nói ra thì ai có thể tin được. Theo đó, đủ thấy kẻ đả thương Vô Trần đạo sĩ công lực còn trên cả vũ trụ ngũ kỳ. Liễu Tồn Trung nghe nói cảm thấy bất an khôn tả, vì theo tình hình này thì người nọ phải là kẻ địch của Trung Nguyên Võ Lâm. Chỉ riêng Mạc Nam Lão Ma đã khiến chàng bận tâm không ít, này lại thêm nhân vật lợi hại như vậy, vấn đề lại càng khó khăn thêm. Liễu Tổn Trung lại hỏi, xin đạo trưởng cho biết người nọ đã thương đạo trưởng như thế nào? Vô trần thời giải đáp, khi bần đạo đi Bắc Cố Sơn, tới một con đường hẹp. Liễu Tổn Trung ngắt lời hỏi, đạo trưởng tới Bắc Cố Sơn, có phải vì đã tiếp nhận được phong thư nặc danh bảo tới để cứu lệnh đồ? Vô Trần ngạc nhiên hỏi lại, đúng vậy, tại sao Thiếu Hiệp lại biết rõ như vậy? Liễu Tồn trùng đáp, cũng may đạo trưởng còn chưa tới Bắc Cố Sơn, bằng không sẽ hung hiểm khôn ta. Vô Trần hỏi, tại sao vậy? Liễu Tồn trùng đáp, đó là một cái cảm bẫy dụ đạo trưởng vào trong. Đoạn chàng đem tình hình mình đã chứng kiến kể lại cho Vô Trần đạo sĩ nghe, rồi nói tiếp. Đông doanh thông thiên hiểu quỷ kế đa đoan, đạo trưởng cho nên sờ hốt. Chẳng lại nói cảm tình của cổ Đạt Lạt Với Tô Tố như thế nào Để an ủi Vô Trần Tô Tố tuy hiện tại còn kè trong miệng hồ Nhưng yên ổn như Thái Sơn Sẽ không gặp sự gì nguy biến đâu Bây giờ chúng ta phải mau liên lạc với các cao thủ các nơi Mưu định mọi kế hoạch hành động Sau này để khỏi bị trúng kế của thông thiên hiểu nữa Vô Trần vuốt tròm râu dài có vẻ bực dọc nói Hả, <cười> á đầu Tô Tố Sao dám yêu đương đô đê kẻ địch Kể con nhỏ cũng to gan lắm Liễu tổn trùng đáp, Cố Đạt Làn là một người rất chính nghĩa, là một thanh niên rất hào hiệp, tố tố thương mến chàng ta, cũng không phải là mù quáng. Vô Trần hừ nhạt nói, tuy Thiếu Hiệp nói rất chỉ lý, nhưng người võ lâm chính nghĩa chúng ta, há chịu lai vãng với người của Đông Doanh hay sao? Liễu tồn trung dẹp chuyện ấy sang một bên, hỏi sang vấn đề khác. Nhân vật đeo mặt nạ ra người đã thương đạo trưởng đó, đạo trưởng có biết y thuộc môn phái nào không? Vô Trần đạo sĩ đáp, nói ra thật là hồ thẹn, Bần đạo đã giao thủ với y, tới gần trăm triệu mà vẫn không hay rõ được y thuộc môn phái nào. Võ công của y quỷ dị khôn lường, công lực cực kỳ cao thâm. Nếu không nhờ thiếu hiệp nghe tiếng động tới nơi, có lá bần đạo đã sớm toi mạng rất tay y rồi. Hà Ngọc Trì nghe nói gần người ra như xuất thần, bất giác lầm bẩm, Lại là y, đúng là y rồi. Liết tồn trung ngạc nhiên hỏi, Ngọc Đệ nói cái gì đấy? Hà Ngọc Trì vẫn lẩm bẩm như nói với chính mình. Nếu đúng mặt vàng khẻ Từ người nọ ra thì còn ai vào đó nữa Liệu tồn trung càng sốt ruột thêm Hỏi người đó là ai Ngọc Đệ mau nói cho đại ca xem Hà Ngọc Trì luyện thuật loại Chuyện vừa rồi trong trại quân Ngụy thắng Nói cho một lượt Vô trần đạo sĩ nghe nói Trừng mắt há hốc miệng như thất thần Liệu tồn trung cũng rấy rất lấy làm ngạc nhiên thực độ Vô trần đạo sĩ nói Nếu vậy thì gã về binh mặt vàng nọ Chính là người đất tha bần đạo Chứ không còn nghi ngờ gì nữa Đối phương có thể chỉ một cánh tay đã hạ sắt tuyết tiêm phong lại còn biểu lộ võ công khiến cho từ cận cùng thất sát thủ túc giá phải hoàng sơ mà bỏ chạy Từ đó ai nghe nói cũng phải kinh tâm tán đập Vận đạo được võ lâm thương mến liệt vào nhóm ngút vụt ngút vũ trụ ngút kỳ thật lấy làm hồ thẹn Liễu tổn trung cau mày lại mòi ốc tìm tòi chẳng thèm nói năng gì rồi bỗng quay sang Hà Ngọc Trị hỏi Ngọc Đệ gáp về binh yêu cầu Ngọc Đệ điều chi Hà Ngọc kỳ đáp, không hề nói ra. bất quá khi nghe tiểu đề đề cập tới danh hiệu của đại ca, tựa hồ như rất lưu ý. liễu tuẫn trung đã sớm đoán được ra tới tám chín thành nghi bụng chẳng lẽ lão đã luyện thành bối diệp kinh, bằng không đâu đến nỗi vô trần đạo trưởng không chống đỡ nổi 100 triệu hà ngọc trì thấy liễu tuẫn trung thừa người ra, liền hỏi đại ca biết gã về binh ấy là ai hay sao? liễu tuẫn trung đáp: ngay cả ngụy thống tướng cũng không hay biết đối phương lại là thì làm sao ngô huynh biết được? Hà Ngọc Trì lại hỏi, Thế đại ca có giết chết được tên giặc bán nước Lý Thông không? Mà sao không quay lại tiếp ứng? Nơi tới đó, nàng suy nghĩ trong giây lát lại tiếp. Cũng may đại ca không tới kịp, bằng không tiểu đệ rất là lo lắng cho sự an nguy của đại ca. Liễu tổn trung hỏi, Vì sao lại lo lắng? Hà Ngọc Trì đáp, Với tính nhất của đại ca, Thì thể nào cũng sẽ giao đấu với gã về binh nọ. Tiểu đệ chỉ sợ... Chỉ sợ... Liễu tổn trung cười ha ha hỏi, Hà <cười> Ngọc đệ sợ đại ca không phải là địch thủ của gã nó Mà bị y giết chết có phải không Hàng Ngọc Trì gật đầu Liễu tổn trung bỗng nổi hào khí nói Đại ca bình sinh rất là quang minh lối lạc hễ cần gặp đối thủ mạnh bao nhiêu Dù có chết cũng không hối Chàng bốc đứng dậy cung kính Nói với vô trần Này thương thế của đạo trưởng đất thiên sao Không biết đạo trưởng định đi đâu Vô trần đáp Bần đạo định tới Bắc cố sơn một chuyến Xem thông thiên hiểu bố trí Thiên la địa võng ra sao Liễu Tổn Trung nói Không nên thế Chẳng phải vãn bối đề cao đối phương Làm giảm oai phong của mình Bắc Cổ Sơn hiện tại đã không phải như xưa Lão Thông Thiên Hiểu mưu kế đa đoan Theo vãn bối thì đạo trưởng Không nên tới đó thì hơn Vô trần đạo sĩ vừa bị thảm bại Dưới tay của địch thổ đã thầm biết Ngoài trời còn có trời Người giỏi còn có người giỏi hơn Thông Thiên Hiểu đã có dự mưu Tất nhiên phải bố trí cực kỳ lợi hại Nên ông ta lặng lẽ trầm ngâm Không nói năng gì nữa Liễu tổn trung sợ vô trần đạo sĩ còn có ý cố chấp, liền nghĩ ra một vấn đề gì để làm tiêu giải ý chí của ông ta. Liền nói, văn bối định phiền đạo trưởng giúp cho một việc này, không biết có được chăng? Vô trần đáp ngay, thiếu hiệp cứ nói ra, nếu việc gì hợp với năng lực thì bần đạo quyết không cự tuyệt. Liễu tổn trung nói, lữ di hạo cái băng chủ bổn băng bị người ám hại hiện tại tung tích rất là mơ hồ, vì lúc này văn bối hít đang có nhiệm vụ cấp bách, không thể phân thân được. Xin phiền đạo trưởng ra mặt tra xét hành tung của buồn băng chùa Minh Bạch cho. Vô Trần đạo trưởng ngạc nhiên hỏi, Lữ Di hạo mất tích sao bần đạo không hay biết tí gì? Liễu Tổn Trùng đáp, kẻ định hành động cực kỳ bí mật, cho nên không mấy ai biết được câu chuyện này. Vô Trần hỏi tiếp, Thế Lữ Di Hảo đã bị ai hãm hại? Liễu Tổn Trùng đáp, trúng phải quỷ kế của thông thiên hiểu nếu đạo trưởng rành rỗi tới thành đô một chuyến thì sẽ phát hiện sự kiện khác lạ ngay. Vô trần đạo sĩ nói Vậy thì được rồi Vân đạo sẽ tới thành đô ngay Liễu tổ trung thò tay vào trong người Móc ra một chiếc thủ bài bằng đồng Nói Đây là tín vật của ván bối Dùng để liên lạc với cái bang cựu bộ Nếu đạo trưởng muốn liên lạc với họ Thì chỉ cần vẽ ám hiệu đầu một mũi tên Ở chỗ mình đứng chân Sẽ có người tới tìm đạo trưởng ngay Đoạn trang lại nói một câu thuật ngữ của cái bang Vô trần đạo sĩ ghi nhớ kỹ càng Thời dài nói Vân <cười> Đạo với Lữ Di hạo Giao dù với nhau rất thân Nhưng gần 10 năm nay rất ít khi gặp gỡ Chuyến này dù sao cũng phải tìm cho ra được y Đàm Đạo một phen cho thỏa thích Rất lời ông ta đứng dậy Đưa mắt nhìn Hà Ngọc Trì nói Vì này là huynh đề kết nghĩa Của Thiếu Hiệp ước Thiện tai, thiện tai Chỉ đáng tiếc là khí chất phấn son quá nặng Hà Ngọc Trì nghe nói giận mình thất kinh Đưa mắt nhìn theo vô trần đạo sĩ Lướt ra bên ngoài rừng liễu tồn trung bỗng nói Ngọc đệ, chúng ta phải chia tay tại đây. Hà Ngọc Trì vội nói. Vì sao vậy? Liễu Tồn Trung đáp. Ngô Huỳnh còn có nhiệm vụ phải làm. Hang Ngọc Trì hừ nhạt một tiếng nói. Hừ, tiểu đệ biết rồi. Đại ca chán ghét tiểu đệ nên bức kiếm chuyển xa lánh. Cũng được, tiểu đệ không cần phải gần gũi đại ca nữa. Dứt lời nàng quay phát người giận dữ tiến thẳng ra ngoài rừng. Liễu Tồn Trung hơi nhốn chân lướt ra phía trước mặt nàng, giơ tay ngăn cả nói. Ngọc đệ cố tình hay hờn dỗi như trẻ con vậy. Quả thật đại ca có nhiệm vụ rất quan trọng Ngọc Đệ không nghe đại ca giải thích hay sao Hà Ngọc Trì chổ đôi môi lên Nói Vậy hãy giải thích ngay đi Liễu tồn trung mỉm cười nói Hiện tại đại ca định đi liên lạc Với ngũ đại môn phái Thông báo cho các trưởng môn nhân hay biết Về biến cố phát sinh gần đây trong cái bạc. Ngọc Đệ là một thư sinh chuyên đọc sách Thì sao có thể lặn lội khó nhọc cùng đại ca được Hà Ngọc Trì hỏi Đại ca đi nhiều chỗ như thế Trước tiên định đi tới đâu? Liễu tổn trùng đáp Nơi đây cách núi Võ Đang rất gần Chỉ xuyên qua quân huyện là đất tới được nơi Nên đại ca định tới đó trước Hà Ngọc Trì hỏi tiếp Thế sau này tiểu đệ Sẽ lại gặp đại ca ở đâu Liễu tổn trùng đáp Hiện tại chưa thể khẳng định được Theo ngu ý của huynh Thì Ngọc Đệ nên quay về thành đô Tìm vô trần đạo trưởng liên lạc với ông ta Sau đó thế nào chúng ta cũng sẽ gặp lại hàng Ngọc Trì khẽ gật đầu Thế rồi hai người thùng thẳng ra khỏi khu rừng Trên trời, trăng đã sắp lặn, những ngọn gió lạnh lẽo thổi tới bút ra. Liễu tổn trung chỉ vào một tiểu lộ, nói Ngọc Đệ hãy đi theo con đường này, ngô huynh thì vòng qua quân huyền tới núi Võ Đăng. Liễu tổn trung đứng nhìn theo bóng dáng hàng Ngọc Trị, khuất dần mới thi triển khinh công, tiến theo đại lộ tới thẳng Võ Đăng. Khoảng giờ ngọ, chàng đã đi tới địa giới của núi Võ Đăng, nơi đây khi thế rất hùng vĩ. Dưới núi có nông phu công tác ruộng nương, cảnh vật thật là thách nhàn. Liệu tổn trung đi qua giải kiếm đỉnh, nhưng không thấy có đạo sĩ chờ sẵn tiếp tiến. Trước đây, giải kiếm đỉnh thường luôn có ba đạo sĩ túc trực để tiếp đái các võ lâm hào khách. Gọi là tiếp đái nhưng kỳ thực là họ được phái ra để giám thị việc bỏ khí giới, trông coi vũ khí. Khi khách xuống dưới núi, sẽ cung kính dân trả lại. Nếu như khách mang kiếm sông bừa vào đạo quan, phúc địa đó là đã vướng phạm lỗi xem thường võ đang bắt quái thực thái cực kiếm. Và sẽ không tránh khỏi một cuộc so tài cao hạ liễu tổn trung nghĩ bụng Ủa tại sao lại không thấy con đạo sĩ nào Ở dài kiếm đình thế này Hiện lưng chàng đang dắt một lưỡi kiếm gì Chàng định không bỏ xuống Nhưng lại sợ phạm điều cấm kỵ Nên đánh đo giày lắp Cuối cùng cũng cởi kiếm ra Để ở trong ngôi đình rồi tiến thẳng tới cửu chân cung Ngôi cửu chân cung Kiến trúc tên đình quán nhật phong của núi Võ Đăng Núi Võ Đăng Có tất cả 12 kỳ phong Quán Nhật Phong ở phía trước nhất Bao hàm tư thế lãnh đạo quần Anh Cửu Trân cũng chiếm một khoảng đất rất rộng Có luận kiếm đài, thổ nạp đài Cùng long hồ các Liễu tổ trung tiến đỉnh Chỉ thấy không sơn tính mịch, không một bóng người Bất giác, chàng cảm thấy làm lạ, nghĩ bụng: Quái lạ thật, sao không thấy một đạo sĩ nào cả thế này Cứ theo tình hình bình thường Thì đáng lẽ nơi đây phải có rất nhiều đạo sĩ tụ tập đi lại Hoặc chuyển nước, đem thực vật, tuần sơn Luyện võ công hay du ngoạn. Đồng thời trước đây còn có cả khách nhân tấp đập lên núi dân hương nữa. Mà sao hiện tại là vắng lặng, chẳng khác nào một bãi tha ma như vậy. Chàng vừa kích ngạc vừa tiến tới trên thềm đá của cửu chân cung, đưa mắt quan sát. Bỗng phát giác trên những bậc thềm có hơn 10 thi thể đạo sĩ mình mẩy với máu, chân tay đất lìa, đầu óc vỡ toan, binh khí vứt bừa bãi trên mặt đất. Bất giác liễu tồn trung khẽ kêu la lên thất thanh một tiếng, vội tiến thẳng vào trong cung trang lại phát hiện một số thi thể đạo sĩ khác. Chàng nhìn kỹ thêm mấy đạo sĩ này óc đều bị một luồng nội lực rất mạnh chấn nát bảo kiếm bị cặp bắn văng, cắm ngập vào trong vách tường. Liễu tổn trung kinh nghi khôn tả, nghĩ bụng Không biết ngôi cửu chân cung này bị ai phá hủy vậy? Thân thủ của người này cao siêu tới mức không sao tưởng tượng được. Chàng tiếp tục tiến sâu vào. Tới gian đại viện, thấy có một cột đá bị đổ sụp. Ao cá cùng giả sơn đều đã bị tàn phá. Hiển nhiên là đất trải qua một trận giao đấu kịch liệt, nhưng nơi đây không thấy có thi thể nào, có lẽ một bên bị đánh bại rồi đào tàu. Xem tình hình này thì địch nhân hẳn phải tới rất nhiều người, nên mới có thể hủy hoại được cửu chân cung tới mức ấy. Chàng nghĩ bụng, quái lạ, nơi đây hiển nhiên mới phát sinh một trận hỗn chiến, nhưng tại sao lại không thấy một thi thể nào của kẻ địch? Chẳng nhẽ bọn chúng đã thu hoạch được sự toàn thắng sao? Liễu Tổn Trung đã từng nghe thi huyền trưởng lão kể vai vế cao cấp của cửu chân cung, có thể coi theo đạo bào mà đoán xét được. Tiếc thay chàng xưa nay không hề lai vãng với các đạo sĩ của cửu chân cung, cho nên không rõ phương thức để phân biệt chức vị của họ. Vì vậy chàng cũng không biết trong đám tử thi này có nhất dịp đạo nhân cùng các trưởng lão vai vế cao như ông ta chẳng. Giữa lúc Liễu Tổn Trung đang hoài nghĩa cực độ bỗng nhiên có tiếng rên rỉ từ phía cửa viện vọng tới, Chàng vội tung mình về phía đó xem sao, liền thấy một đạo nhân đầu tóc rối bời, mặt dính be bết máu, đạo bào bị binh khí rạch rách toang. Nhưng mảnh áo bay lất phất trong gió, hai mắt đạo nhân đã thất thần, hiển nhiên thọ trọng thương. Giữa lúc mơ hồ bỗng thấy có người tiến tới, vội dơ tay ra qua lia lia xuống đất, chụp lấy đuôi trường kiếm, ánh mắt lộ hung quang, gượng lào đảo đứng dậy, đâm bổ nhào cả người lấn kiếm. Về phía liễu tổn trung, Liễu Tồn Trung vội lách sang bên để tránh, đạo nhân nọ của vung Trưởng kiếm lên yếu ớt đâm chém loạn xạ. Lứa chiến đấu chẳng khác gì tự sát. Liễu Tồn Trung biết rõ đạo nhân này thần trí đã thắc loạn, chàng liền dơ tay ra điểm vào huyệt tê của đối phương, khẽ hỏi. Đạo trưởng mau nói cho tài hạ rõ, cửu chân cung bị ai hủy hoại? Chàng gạn hỏi luôn hai lượt, không thấy đối phương trả lời, mới phát giác đạo nhân nọ hơi thở rất yếu ớt, chàng vội dơ tay để lên khí hải huyệt của đối phương. Lúc ấy sự hô hấp của đạo nhân nọ Mới phục hồi dần dần Liễu tổn trung lại khẽ hỏi Đạo trưởng ai đã phá hủy cừu chân cung như vậy Đạo nhân lắp bắp nói Các hạ là Liễu tổn trung biết đạo nhân chỉ còn thoi thóp Mang sống chẳng kéo dài được bao lâu Trường của chàng vội gia tăng kình lực Dồn nội lực sát người của đối phương Lúc bấy giờ đạo nhân mới dương Đôi mắt lờ đờ chăm chú nhìn liễu tổn trung Yếu ớt hỏi Các hạ Không phải là địch Liễu tổn trung vội đáp Tài hạ là cái băng liễu tổn trung Chứ không phải là kẻ địch gương mặt đạo nhân hơi dịu xuống Khẽ gật đầu định nói gì Nhưng không sao thốt được thành tiếng Liễu tổn trung lại vội vã Gia tăng thêm nổi lực Cuồn cuộn rồn ra Chỉ thấy mắt của đạo nhân đảo ngược Người co rút lại ngẹo đầu tắt thở Liễu tổn trung thử người ra Thất vọng Giày lát sau Chàng vội tiến tới khán thở Xé một miếng lụa Đắp lên mặt tử thi nọ khẽ buông tiếng thở dài tiếp tục đi khắp nơi xem xét một lượt thấy đầu đầu cũng đều lưu lại vết tích của sự giao tranh vô số trường kiếm đơn đao xích sắt xả mâu gãy rơi quang queo xứt mẻ bừa bãi trên mặt đất tình cảnh trên đủ thấy cửu chân cung này vừa phát sinh một trường ác đấu cực kỳ thảm khốc đó là một việc mà hơn năm trăm nay chưa hề xảy ra trong võ lâm võ đang cửu chân cung ở trong võ lâm danh vọng chỉ thua sút có thiếu lâm Là một dính đại môn phái Trên giang hồ bất luận hắc bạch lưỡng đạo Đều phải nhân nhượng vài phần Vì sao lại bị thế lực nào tàn phá tan hoang tới mức ấy Kẻ địch đó là ai Mà lại có lực lượng hùng hậu như vậy Liễu tổn Trung suy nghĩ nát óc Cũng không sao tìm ra được manh mối Chàng liền quay người ra khỏi cửu chân cung Khi tới giải kiếm đình Chàng thâu hồi lại thanh kiếm gì Thanh kiếm này chàng đã lấy được Dưới ma trảo hàn đầm Trong nó cũng mềm dị xét Không có vẻ gì là quý giá. Nhưng chỉ một nhát kiếm, chàng đã kết liễu được con hà mô sáu vuốt. Lúc bấy giờ thật ngoài sức tưởng tượng của chàng. Xưa nay, liễu tổn trung không hề mang theo binh khí. Chàng liền thuần tay, dắt vào sau lưng. Liễu tổn trung nghĩ thầm, Chuyến này đi cửu chân. Cửu chân cung coi như xoay hỏng bỏng không? Mình hãy thử tới hoa sơn xem sao. Khi chàng hạ sơn thì trời cũng đã xế chiều. Chàng luôn thấy các nhân vật mặc kình trang thần Thần sắc hốn hoàng vội vã lên đường liễu tổn trung nghỉ chân trong một tử quán Chàng lại thấy có rất nhiều đại hán võ trang Lường đeo binh khí hối hả đi qua Chàng rất đấy làm lạ Đang thắc mắc Thì tử bảo đem khay rượu liễu tổn trung thuận miệng hỏi Tiểu nhị này bọn người đeo binh khí đi đâu vậy Tử bảo cười nịnh đắp Xin khách quan cho trách cứ Những sự ân oán giang hồ ấy Tiểu nhân xưa nay không hề dám để ý tới Gã vừa dứt lời Bỗng có tiếng vó ngựa nổi lên ruồn rập có hai kỳ mã gò cương trước tử quán. Hai người rời khỏi yết ngựa bước vào trong quán, kêu gọi tới. Tiểu nhị, có gì? Mau đem ra đây. Bọn lão gia còn phải lên đường ngay đó. Phổ kỳ vâng vâng giả giả, vội đem bắt đuốt tới. liễu tổn trung thấy hai người nọ đều mặc kỉnh trăng, lưng dắt đau, tuổi trạc tên dưới 30. Có lẽ từ xa đi tới. Nòm quần áo bụi bặm bám đầy. Nhưng chúng không có vẻ gì là mệt mỏi cả. Một tên dơ tay áo lên lau mồ hôi. Một người đưa tay gõ lên mặt bàn Thúc giục tiểu bảo mau đem thức ăn tới Trong thoáng cái lại có tiếng ngựa vòng tới Một võ sĩ ăn mặc theo lối tiêu sư Gò cương ngựa nhảy xuống Đưa mắt nhìn vào quán Vừa trông thấy hai hán tử mặc kình trang Đã lớn tiếng kêu gọi Phùng Đại Hiệp văn nhị hiệp Thật là xào ngộ Hai người nọ vội chắp tay đáp. Đàm tiêu đầu cũng tiếp được thư bổ câu Của nằm mộng thượng nhân có phải không Phiêu sư nọ nguyên là tiêu đầu Của nhuận châu phiêu Cuộc. Y chỉ thấy hơi ngạc nhiên hỏi Hai vị cũng nhận được thư sao Hai người nọ khẽ gật đầu Tiếp đầu họ đàm không đợi tử bảo mời Đã lớn tiếng gọi Tiểu nhị mau đêm đem theo một chén rượu nước tới đây Mau lên Rồi ngồi xuống cùng bàn với hai người nọ Lớp tổn trung nghe họ nhắc tới Nam Mộng Thượng Nhân Và còn nói được bổ câu đưa thư tới Trong lòng càng mắc thắc mắc thêm Thì ra Nam Mộng Thượng Nhân Là trưởng môn nhân của Phái Thiếu Lâm Là một nhân vật đệ nhất trong đường kim võ lâm Ông thường ở trong tĩnh thất, ít khi nghĩ tới việc giang hồ. Vậy lẽ gì ông ta lại cho bồ câu truyền thư đi khắp nơi như vậy? Liệu tổn trung đang lấy làm lạ, đang nghe thấy họ phùng nói. Hiện tại, đàm tiêu đầu định trở về Nhuận Châu là để thông báo cho lão tổng tiêu đầu biết có phải không? Đàm tiêu đầu đáp, chính thế, mố định thông báo vị cho vị ấy, sớm biết để chuẩn bị, kẻ không sao kịp nữa. đoàn ý hỏi lại, hai vị cũng định về quý phái báo tin có phải không? Phùng Văn hai người đều gật đầu đắp Đúng vậy đối phương cực kỳ lợi hại cửu chân cung còn bị hủy hoại Cũng may lúc ấy nhất diệp đạo nhân Vân Du chưa về Bằng không chỉ sợ cả ông ta cũng trúng độc thủ mà chết Liễu Tồn trung nghe họ đề cập tới Việc cửu chân cung bị phá hủy áp như thế nào Cũng thổ lộ nguyên nhân bên trong Ngờ đầu giữa lúc ấy Ngoài cửa bỗng có tiếng vó ngợn nổi lên Rồi một người gò cướng hỏi vòng vào Có phải chưa vị tiếp nhận được Thông tin của thường nhân đó không Bọn Phùng Văn vội đáp Chính thế Người ngoài cửa lại nói Thượng nhân dặn bảo Cảm phiền trưởng môn nhân chính phái Xuất lãnh các nhân vật tinh anh của bổn môn Hòa tốc tới Thiên Bình Cốc tạp hợp Người nọ vừa nói vừa thúc mạnh vào bụng ngựa đi luôn Phùng Văn cùng tiêu đầu họ đàm Đồng thanh hỏi vọng theo Tới Thiên Bình Cốc có việc gì vậy Người nọ đáp phóng xa được hơn 10 trường Quay đầu lại đáp Cứ tới Thiên Bình Cốc sẽ biết Ba người nghe nói không dám nán lâu liền móc tiền quăng lên bàn vội vã bảo nhau ra khỏi cửa phóng ngựa đi ngay liễu Tổn trung cơ trí rất linh mẫn sớm đoán ra hiện trong võ lâm mới phát sinh ra biến cố rất tổng đại vì vậy nạp mộng thường nhân xưa nay không lưu ý tới chuyện giang hồ phen này cũng phải đích thân gửi thông tri đủ thấy việc này nghiêm trọng biết bao nhiêu cửu chân cung bị hủy hoại và kinh động tới nạp mộng thường nhân đủ thấy phải cực kỳ lợi hại liễu Tổn trung đang định hỏi điếm tiểu nhị thiên bình cốc ở nơi đâu Bỗng chàng lại nghe thấy tiếng vó ngựa nổi lên Hai kỳ mã lướt vẻo qua Chỉ trong nháy mắt đã phóng xa hơn 10 trường Lúc này nội lực của liễu tổn trung Đã rất thâm hậu Tài mắt đều thính hơn người thường gấp bội. Chàng đã nghe thấy tiếng trò chuyện của hai kỳ mã Vọng lại một người nói Thật là một sự trùng hợp rất tuyệt diệu Liên đại hiệp vừa mới hạ sơn Thì lão tặc nọ lại tới nơi đánh phá Liễu tổn trung giật mình kinh ngạc Vì họ nói liên đại hiệp Đó át là đồ long đao liên lý trưởng môn nhân phái hoa sơn Sự tình quả thật khác thường chẳng nhẽ hoa sơn phái cũng bị trung số phận như kiểu chân cung chắc. nhưng nghe câu nói nọ thì kẻ địch chỉ có một người vậy người đó là ai một nhân vật đơn thương độc mã có thể hủy diệt được toàn bộ tòa cửu chân cung thật là một việc khiến ai nói nghe nói cũng phải kinh hồn bạt phách nếu tổn trung không có thì giờ nghi ngờ nhiều chàng vội quăng một đính bạc lên bàn lên bàn phóng thẳng ra cửa tiến về tiểu lộ hướng núi hoa sơn Lúc bấy giờ trời đất tối om, Liễu Tồn trung một hơi đi lướt cho tới nửa đêm mới đến Hoa Sơn. Chàng thấy tôn hán điện của Hoa Sơn bốn bề khói phủ mịt mờ, đỉnh núi ánh lửa rực trời. Liễu Tồn Trùng vội tiến tới góc điện xem sao, chàng thấy mọi điện đài đều đổ sụp. Trong khói lửa miệt mù có những mùi khác lạ tanh tưởi thoang thoảng đưa vào mũi, khiến người ta phải lẩm giọng muốn ói mửa. Bất giác chàng rậm chân, thời dài nghi bụng Kẻ địch lợi hại thật, mình lại tới chậm một bước rồi." Chàng đưa mắt nhìn bốn phía, thấy dưới một cây cột trụ gãy có một thi thể đệ tử phái Hoa Sơn, bị đè bẹp cháy thành than. Lúc ấy sắc trời rất là u ám, không có ánh trăng, nhưng khắp vùng quanh đó bị ngọn lửa hồn hột rực trời chiếu sáng như ban ngày. Liễu tổn Trung rất phiền muộn, tung mình nhảy lên trên một ngọn cây, đưa mắt nhìn kiếm tìm kiếm khắp nơi tung tích kẻ địch. Nhưng chàng chỉ thấy núi non trùng trùng điệp điệp bao trùm trong màn đêm âm u. Khắp vũ trụ tĩnh mịch như một vùng đất chết, làm gì có còn bóng người nào? Chàng nghĩ bụng, ta hãy ngồi tạm nơi đây, đợi trời sáng sẽ đến thiên bình cốc xem sao. Bỗng chàng lại nghĩ tiếp, không biết kẻ địch là ai. Trong đường kim võ lầm, ngoài trừ các vị dị nhân đồn thế đã lâu, không xuất hiện như truyền thuyết giang hồ vẫn đồn đại. Lại còn nhân vật nào được một thân thủ đến mức này? Trong lúc chàng miên man suy nghĩ, bỗng sực nhớ ra một người liền lẩm bầm chàng nhé lại là kiệt tác của hòa thân giáo chủ vì chàng đã đừng kha ngọc thuật lại thì gã về binh mặt vàng ném ly rượu thâu kiếm khẽ vỗ một trận đã đánh chết tuyết tiêm phong phần công lực này cho dù mặc nam lão ma cũng không làm nổi vậy trừ Hỏa thần giáo chủ ra thì còn ai vào đây nữa hòa thân giáo chủ đất tiềm nhập trung nguyên lại còn có điều kiện gì trao đổi với ngụy thắng tất nhiên phen này lão phải có một mục đích riêng bằng không chắc gì chắc là lão đã luyện thành bối diệp kinh vào tìm kiếm các danh môn đại phái trung nguyên để thử thách công lực nếu quả đúng như vậy cuộc hội họp tại thiên bình cốc Giới trung nguyên hiệp nghĩa đạo tất hung nhiều hắc ác hít nếu tồn trung vừa nghĩ tới đó chàng bỗng cương quyết tự nhủ Phải này ta không đích thân vào địa ngục thì ai có thể còn vào thay thế nữa vậy mình phải cấp tốc tới thiên bình cốc để ngăn chặn hỏa thần giáo chủ tốt xấu gì cũng được phải xả thân giao đấu với lão một trận tránh bớt thương vong cho các đại môn phái chàng tung mình hạ chân xuống đất vốn là sự nghĩ hòa thần giáo chủ tuyệt đối đầu với hiệp nghĩa đạo trung nguyên nhưng người này cực kỳ tự phụ có khí chất anh hùng nếu lão muốn thí nghiệm sự thành tựu của bối diệp kinh Đáng lẽ phải tìm các vị trưởng môn nhân thừa thách mới đúng tại sao lại tàn sát bừa bãi những người vô can vì khi hành động dưới ma tào hàn đầm hòa thần giáo chủ đã có lắm cơ hội để giết chết liễu tổn trung nhưng rồi vì nhận thấy chàng là một kinh địch bình sinh duy nhất ở trên đời nên lão đã không xuống tay lúc ấy liễu tồn trung cũng nổi hào khí, đã chỉ cho lão lấy được cuốn bối diệp kinh. bọn đối thủ trở về luyện tập, rồi đôi bên sẽ ra tay quyết đấu một phen. tuy vậy, sau hỏa thần giáo lại thừa cơ liễu tồn trung đang ác đấu với con lục trảo Hà mô, lén lút đào tàu khởi động. cờ chỉ này hiển nhiên không được quang minh lỗi lạc. tuy vậy, đem lão so sánh với bọn tôn kha ba vẫn còn đường đường chính chính hơn nhiều. Cho nên Liễu Tổn Trung ước đoán là sự tàn sát các danh môn đại phái chưa chắc đã là hòa thần giáo chủ. Nhưng trừ hòa thần giáo chủ ra, thì ai lại có được công lực mạnh mẽ đến thế? Đây thật là một điều khiến chẳng nghĩ nát óc cũng không sao vỡ lẽ. Liễu Tổn Trung trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, vẫn không sao khẳng định được ai là kẻ tàn phá ngũ đại môn phái, thì sắc trời đất tở mở sáng. Những dạng núi đã dần dần lộ diện dưới những tia sáng ban mai yếu ớt trang ngẩng đầu lên nhìn tôn hán điện Thấy đã bị hủy hoại đến bảy tám phần mười Các đệ tử hoa sơn phái Lớp lớp thương vong Lớp lớp đào tàu Bất giác chàng buông tiếng thở dài não luật Nghĩ bụng Hiện tại mình phải tới ngay thiên bình cốc Cho nên trì hoãn kẻo lộ hết đại sự Đoạn chàng lại sự nghĩ Nhưng không biết thiên bình cốc ở nơi nào Cái tên này nghe rất là xa lạ Chàng cao mày lại đam chiêu Thôi mình cứ xuống núi đã Rồi sẽ tìm người hỏi thăm đoàn chàng chạy thẳng xuống chân núi Hoa Sơn. Nơi đây đường núi ngoằn ngoèo ngang dọc. Trời vừa rạng sáng, các nông phu đã vác quốc gia đồng làm việc. Liễu tổn trung vừa tới gần họ cung kính hỏi một lão nông phu. Dám hỏi lão bá, tới thiên bình cốc đi về hướng nào, xin lão bá chỉ dẫn cho. Nông phu nọ đưa mắt liếc nhìn liễu tổn trung từ đầu chí chân rồi khẽ lắc đầu. Liễu tổn trung nghĩ bụng, ồ, không ngờ người này lại là một kẻ cầm điếc. Đoạn chàng chắp tay Quay người bỏ đi Chàng nghĩ tiếp Ta hãy cứ đi thẳng một đối đường nữa xem sao Chàng lại tới một nơi Phóng đi được mấy chục dặm Bỗng thấy ven đường có một quán án rượu Chủ nhân là một thiếu phụ Liễu tổn trung vội ngừng chân Gọi một ly liệu rượu nhấm nháp Rồi cất tiếng hỏi Dám hỏi nương tử đường nào đi tới Thiên Bình Cốc vậy Thiếu phụ sắc mặt hơi lột và ngạc nhiên Hỏi Không phải khách quan từ Thiên Bình Cốc trở về hay sao liễu tồn trung lấy làm lạ hỏi, nương tử nói sao? tại hạ vừa từ hoa sơn tới đây đó chứ. thiết phụ đưa mắt ngắm nhìn liễu tồn trung một hồi, mới cười nói, chắc khách quan nói đùa chẳng? liễu tồn trung vội đáp, tại hạ đang có việc khẩn cấp thì làm gì có thì giờ mà đùa dấn. thiết phụ bỗng cười rút rời nói, câu này khách quan đã có nói một lần rồi, bây giờ còn nhắc lại lần nữa? liễu tồn trung ngạc nhiên nói, ủa, tại hạ mới đi qua đây lần thứ nhất, tại sao lại bảo là nói lần thứ hai? Thiếu phụ thấy thái độ của liễu tổn trung rất chân thật, chứ không đùa cợt, vội chăm chú quan sát chàng phen nữa, liền lộ về hoài nghi nói. Chẳng lẽ mình gặp phải ma chăng? Đoạn ít thị dơ tay ra chỉ vào chàng tiếp. Hôm qua khách quan chẳng đi qua đây, ghé uống một ly rượu rồi hỏi thăm đường tới tiên thiên bình cốc là gì? Bây giờ không phải mới từ thiên bình cốc trở về ư? Liễu tổn trung càng cảm thấy ngạc, kinh ngạc thêm, nhưng chàng không tiện hỏi nhiều, chỉ nói. Tại hạ có việc cần muốn tới Thiên Bình Cốc, quên mất đường hướng, vậy cảm phiền nương tử chỉ dẫn cho. Thiếu phụ cười khanh khách nói, sao thiên hạ lại có người chóng quên đến như vậy, mới hỏi hôm qua, mà bây giờ đã quên bắn mất rồi. Khách quan hãy chuyển sang đường nhỏ ở phía đông, cứ thế tiến thẳng sẽ đi tới Thiên Bình Cốc, hãy nhớ kỹ lấy, kẻ lại quên phèn lửa đó. Chàng càng đi càng thấy con đường dốc lên cao, thì ra nó thông sang eo núi bên kia, nơi đây những cây cổ thụ cao chọc trời, Và vách núi đá lầm trầm Nếu không phải là một người có thân võ công Thì không thể vượt qua được chặng đường này Chàng vừa đi xuống chân núi Thì con đường ấy lại thông sang một đại sơn khác Cứ thế lên xuống ngoằn ngoèo Quanh co khúc hiểu Hồi lâu không biết con đường ấy xa bao nhiêu Chàng đã tiến vào Ruột thầm cốc rất lớn rộng Không biết nó ăn thông tới đâu Chỉ thấy cổ thủ ôm um tùm Mây sương bao phủ mù mịt Trong sơn cốc có rất nhiều ngõ ngách Liễu tổn trùng nghĩ thầm Nơi đây có lẽ đúng là thiên bình cốc rồi Nhưng không biết nạp mộng thượng nhân Thông tin cho các đại môn phái tới đây tập hợp để làm chi Vừa nghĩ chàng vừa vượt qua một trời cách nhỏ đột nhiên thấy phía sau có một thân hình Mặc áo ngắn tung mình lên đỉnh ngọn cây Nhanh như một làn gió thoảng Chỉ trong nhảy mắt đã mất tung tích Tiếp theo đó bỗng có người Lớn tiếng kêu gọi Liễu đại ca, liễu đại ca Liễu tổn trung ngạc nhiên vô cùng vội hỏi Ngọc đệ cũng tới đây đó Chỉ thấy Khang Ngọc từ một bên trời canh thùng thẳng bước tới, vừa thấy liễu tổn trung đã ý một tiếng thốt. Sao đại ca cúc tê chốn này? Có phải vừa rồi đại ca tung mình lướt đi trên ngọn cây đó không? Liễu tổn trung chợt vỡ nhẽ, nhưng không sao giải thích đừng chỉ nói. Người vừa tung mình trên ngọn cây không phải là Ngô Huynh, có lẽ Ngọc Đệ đã hoa mắt nhìn lầm chắc. Kha Ngọc nói, mất tiểu đệ có hoa bao giờ? Rõ ràng là nhận dắt đại ca từ trong một eo núi, nhanh nhẹn phi thân ra. Đại ca là nghĩa huynh Chẳng lẽ tiểu đệ lại còn nhận lầm được hay sao Liệu tồn trung đỉnh đáp Thì bỗng eo núi có một tiếng hô hoán Tiếp theo đó Một tiếng chân, những tiếng chân nổi lên dồn dập Rồi có một số người chạy tới dẫn đầu là một nhân vật mặc đạo trang Trên đỉnh đầu có kết một búi tóc Tay cầm trường kiếm Chòm dấu dài bay phất phơ trong gió Tuổi trạc trên dưới 50 Ngoài ra còn có một người bình thường Mặc trường bào màu xám trò Ống quần bó chén để đôi giày mép chân đỉnh đầu cũng kết một búi tóc, tay cầm trường kiếm. Thì ra hai người này là nhất diệp đạo nhân của cửu chân cung, cùng huyền huyền tử của hành sơn. phía sau là ba người đều mặc kình trang, tay cầm binh khí. cả năm vừa xuất hiện đã lập tức phân chia ngay làm thành phương thức bao vây. chỉ thấy nhất diệp nhất diệp đạo nhân mắt như nổ lửa, không nói năng gì cả. trường kiếm trong tay chợt vung ra liên tiếp sử dụng bốn chiêu bạch xà thổ tín thiên tiền phất liễu giao long hí lãng trường hồng quán nhật thế thức nhanh như điện chấp tấn công thẳng vào liễu tổn trung cực kỳ thần tốc nhất điểm đảm nhân thân làm trưởng môn nhân của cửu chân cung kiếm thuật đã đạt tới mức xuất thần nhập hóa bốn chiều này tấn công một cách bất ngờ khí thế dữ mãnh không thể tưởng tượng được liễu tổn trung không sao trở tay kịp chỉ luân quấn thối lui về phía sau lìa lịa huyền huyền từ ở phía sau cũng chẳng khách khí mắt thấy liễu tổn trung thối lui tới gần mình Kiếm trong tay đã quét ra luôn, chỉ muốn sẻ chàng ra làm hai đoạn. Liễu tổn Trung từ khi chuyên cần luyện tập Thiên Nhân Kinh dài phản ứng nhanh nhạy dị thường, chàng vừa thấy sau lưng có tiếng gió động đã sớm lướt ngang sang bên năm thước. Khác Ngọc thất thanh la lớn: Kia các đạo sĩ mũi trâu kia sao là hành động vô lý như vậy? Nhất điệp đạo nhân nghiến răng miếng môi thóa mà: Bần đạo giết chết tên ác ma này không phải chỉ báo thù riêng cho môn hạ kiểu chân cung mà là diệt mối đại họa chung cho các đồng đạo giang hồ. Nhất Điệp đạo nhân là một nhân vật đức cao vọng trọng, nên tuy giận dữ nghiến răng thóa mạ, mà lời lẽ vẫn rất bực thước. Kha Ngọc quát mắc hỏi: Lão bảo ai là ác ma? Vì liếu đại ca đây là liếu tổn trung nhân vật cái bang đại danh đã lừng lẫy giang hồ, chẳng lẽ lão mũi trâu người đuôi mù rồi hay sao? Huyền Huyền tử đứng cảnh đó hừ nhạt một tiếng, biểu lộ sự phấn hận cực độ. Nhất Điệp đạo nhân không muốn giải dòng, chỉ hậm hực nói: Tên ác ma vận đạo thí mạng với người dứt lời trường kiếm đã vung ra, lại liên tiếp tấn công mấy thế, mấy chiêu kiếm này cực kỳ lợi hại, chỉ nghe thấy bốn bên răng gió giết lên vèo vèo. Liễu Tồn Trung biết có sự hiểu lầm và đại khái chàng cũng vỡ lẽ được sự việc trong câu chuyện, nhưng có gì cách biện bạch hơn chỉ liên tiếp đánh đế thoát khỏi những thế kiếm độc hại ấy trong đường cỡ tơ kẻ tóc. Huyền Huyền Tử thủ kiếm chờ dịp công kích, ba nhân vật kình trang còn lại đều bắt đầu chuyển động thế công. Chạy vòng quanh đấu trường không ngừng Khác Ngọc tức quá Dậm chân kêu la Ủa các người nhiều bắt nạt người cô thế Thật không biết xấu hổ Trường kiếm của huyền huyền tử Chỉ thẳng về phía sau lưng liễu tổn trung Đợi đúng thời cờ sẽ ra tay Liên cười nhạt đắp Với loại ác tặc hái hoa hung ác tàn bạo này thì chẳng phải gì xấu hổ cả Chúng ta phải dùng toàn lực để diệt trừ Tết bại hoại của giáng hồ. Khác Ngọc bĩu môi nói Xích sì. Lão mới là giặc hái hoa thì có, đừng có lèo mép vu khống cho người. Huyền huyền tử lạnh lùng đắp. Một thư sinh như bằng hữu làm gì có đủ tư cách hỏi mỗ. Mỗ là trưởng môn nhân hành sơn phái, huyền huyền tử. Kha Ngọc cười nhạt nói, Lão hãy tẩy trừ ngay trong môn phái của mình đi thì hơn. Huyền huyền tử trợn mắt dần dữ hỏi, Vì sao mỗ là phải tẩy trừ môn phái? Kha Ngọc đắp, Lão Diêm Vương kiếm gì đó của hành sơn phái các người bán rẻ quốc gia dân tộc tới hành thích Thắng Tướng quân. Lão thân làm trưởng môn nhân lại dung túng cho sư đệ tắc ai tắc quái, đã không biết xấu hổ là con da mồm. Huyền huyền tử dần giữ toàn thân, run lời bày quát lớn. Tên phản tặc từ cận không phải là sư đệ của bần đạo, thì đã bị trục xuất khỏi bốn phái tử lâu người đừng có nhắc nhở tới nữa. Khác Ngọc lạnh lùng đáp Lão nói sao, không nhắc nhở tới y nữa, như thế có nghĩa là nhắm mắt làm ngơ, không. Mà đã nhắm mắt làm ngơ, thì có khác gì dung tha? Lão đã dung túng phản tặc còn chê bai ai được nữa Tiếng nói của Kha Ngọc rất là giòn giã, đồng thời nàng lại nói rất lớn, ở xa gần đều nghe thấy rõ. Huyền huyền tử tức giận lồng lộn, liền vung kiếm đâm luôn vào huyệt đạo tuyền kỳ ở sau lưng liễu tổn trung, miệng hầm hực thốt. trước hết, hãy giết tên giặc hái hoa này đã, sau sẽ tính tên phản đắc. Sau lưng liễu tổn trung như có mắt, chàng hơi nhích người sang bên, tránh thoát được thế kế ấy Lúc bấy giờ, nhất điệp đạo nhân đã vận tù toàn thân công lực lên tay phải truyền vào thân kiếm bóng kiếm lấp loáng lóe mắt mọi người liễu tồn trung chắp tay cung kính hỏi xin thứ cho tài hạ mắt kém còi tiền bối có phải là nhất điệp đạo trưởng đó không nhất điệp đạo nhân quát tháo chớ có nói nhiều động thủ đi liễu tồn trung cười nói tài hạ đâu dám đối định với đạo trưởng đạo trưởng muốn giết chết tài hạ xin cứ hãy cho biết rõ lý do để tài hạ có chết cũng được nhắm mắt nhất điệp đạo nhân trợn mắt hầm hực nói ngươi còn biết rõ lý do gì nữa hay sao Hiện người đã không còn là người của cái bang, đã hủy diệt cửu cửu chân cung, còn dám xâm nhập thiên bình cốc. Nếu nằm mục thượng nhân không chiêu tập lực lượng ở môn phái các chỗ này, các ngươi sẽ xuống bàn tay sát phen một, tàn sát một phen nữa. Liễu Tồn Trung vội biện bạch, đạo trưởng hiểu nhầm rồi, đây hoàn toàn là do quỷ kế của Thông Thiên Hiển thuộc Đông danh. Nhất điệp đạo sư hừ nhạt, quát bảo người đừng có dùng lời lẽ quỷ quyệt, từ biện hộ cũng chỉ bằng vô dụng. Đôi mắt này của bần đạo chân mù vừa rồi người mới lén lút tấn công các đại môn phái đào tàu khỏi cốc vì vậy bần đạo mới đuổi theo tới chỗ này thôi thường mạng đi nói chưa dứt lão đã phóng kiếm tới về một tiếng trường kiếm đem theo một luồng kình phong lấn áp tới trước mặt liễu tổn trung liễu tổn trung không muốn đương cự chàng chỉ khẽ xoay mũi chân một vòng tránh thoát thế kiếm ấy khát ngọc lại la lớn ấy lão nhất diệp đạo trưởng kia sao không còn có đạo lý vào đâu cả vậy nhất điệp đạo nhân lạnh lùng hỏi các hạ là ai? việc này không lo... liên quan gì tới các hạ. kha ngọc đáp: tiểu sinh là kha ngọc, dọc đường thấy sự bất bình, mới bạt đao tương trợ đấy thôi. huyền huyền tử bỗng cười ha ha nói: bằng hữu là một tư sinh, vậy đao kiếm ở chỗ nào? kha ngọc biểu môi đáp: xí, cần gì phải có đao kiếm mới tương trợ được. nhất điệp đảm nhân xen lời: các hạ là một vị công tử chuyên tâm đọc sách, làm sao hiểu được việc quỷ trát trên giang hồ, không phải bần đào cậy đông hiếp người cô thế. Mà một khi lỡ để cho địch nhân thoát thân Sau này sẽ có rất nhiều tai họa lớn xảy ra Không sao lương trước được Khác Ngọc trề môi nói tai hạ gọi các người là đạo sĩ mũi trâu Thật chẳng ngoài chút nào Các người chẳng xứng là vị đạo trưởng Nếu đại ca có lòng tốt muốn tới đây liên lạc với các người Mà nay các người lại bảo vị ấy Sẽ gây ra họa lớn là nghĩa lý gì Nhất điệp đạo nhân không thích nói nhiều Mắt giận dữ như lồ nổ lửa Quát bảo, Không được nói bệnh tiếp theo đó lão liền trầm giọng ra lệnh tất cả chúng ta hãy tiến lên báo thù cho võ lâm đồng đạo chỉ thấy huyền huyền tử cùng ba nhân vật mặc kình trang phối hợp với nhất điệp đạo nhân ồ ạt xông lên tấn công liễu tổ trung tức thì liễu tổ trung ánh mắt thần quang lấp lánh chậm rãi nói đạo trưởng nhất quyết không chịu nghe lời giải thích của tài hỡ khang ngọc cũng nói các người sao không coi đạo lý vào đâu cả vừa gặp người ta đã xông lên ẩu đả ngay như vậy trần có tiếng hô Thượng nhân đã tới, mọi người ngừng đầu lên nhìn thấy nằm mộng thượng nhân từ bên một trạm canh thùng thẳng tiến ra. Trông ông ta đi rất chậm rãi, nhưng chỉ trong trước mắt đã tới được mặt quần hùng. Thượng nhân chắp tay, miệng niệm Phật hiệu chậm rãi nói, A-di-đà Phật, liễu thí chủ còn chưa rời khỏi nơi đây ư? Liễu tổn trung chắp tay, cung kính nói, văn bối liễu tổn trung tham kiến thượng nhân nam mộng thượng nhân mỉm cười nói a di đà phật vừa rồi thí chủ đã gặp lão nạp là gì liễu tổn trùng đáp văn bối vô duyên chưa hề trông thấy phật diện như lời thượng nhân vừa nói nam mộng thượng nhân hơn nướng nhướng mày chăm chú nhìn liễu tổn trùng dày lắm rồi mới chậm rãi tiếp a di đà phật người xuất gia không ăn nói bữa bãi vừa rồi nghiệp giá của thí chủ mới tiến nhập đáy thiên bình cốc giết chết 10 võ lâm đồng đạo sau mới ung dung bỏ đi Lão nằm cùng mấy vị đạo trưởng đây đất đổi ơn thí chủ chỉ ra mấy chiều Sao bây giờ thí chủ lại bảo là chưa gặp mặt lão nạp Lý lẽ này mà ai có thể tin cho được Liễu tổn trung đáp Tên hung thủ đã màu xưng tên tụi của tại hạ Chứ tuyệt nhiên không phải tại hạ có những hành động như trên nam mộng thường nhân nói Thiền tai, thiền tai Tên thì có thể giả mạo Nhưng còn mặt mũi thì làm sao giống hết cho được Liễu tổn trung đầu óc suy tính rất thần tốc Bỗng chợt như vỡ lẽ liền nói Tại hạ thường nghe đồn đại, miêu cương thiên diện yêu hộ rất thạo về thuật dị dung. Trước đây tại hạ có giết chết hai tên tà hữu bộ pháp của thị y. Gần đây nghe nói y thị đã nhận sự yêu cầu của đông doanh thông thiên hiểu, rời khỏi núi hiệp trợ. Người này đã giỏi về thuật hóa trang cho chính mình, thì tự nhiên có thể cải dạng cho người khác được. Theo tại hạ thì 89 phần 10 là tuyệt tắc của y thị đó. Nằm mộc thượng nhân trầm ngâm không nói, bỗng có một người nhanh nhẹn chạy tới lớn tiếng nói thường nhân chứ nghe theo lời lẽ quỷ quệt của y Tên này không phải là liễu tồn trung Tên hán gian kia, chớ chạy Mọi người ngẩng đầu lên nhìn Thì thấy người nọ là một đài hán cao lớn Bước đi oai võ trầm hùng Tay cầm cây hậu bối đao Chỉ trong nháy mắt đã tới trước mặt quần hùng Nhất điệp đạo nhân thốt Liễu đại hiệp đắt tới đây ư Thì ra người nọ là Trưởng môn nhân hoa sơn phái đồ long đao liêu vạn lý Liêu văn lý của thanh hậu bối đao quát lớn mỹ có phải là liễu tồn trung thật hay không? liễu tồn trung mỉm cười đáp, chính là tài hạ. liễu vạn lý không nói gì nữa, hậu bối đao liên tiếp phát ra mấy thế, thi triển khoái đao pháp độc môn của hoa sơn phái, chỉ thấy đao quang lấp lóe như những mảnh tuyết rơi, Hoa mắt mọi người. liễu tồn trung liên tiếp nhún người tránh khỏi những thế đao ấy, khang ngồng bóng la lớn. ý đại hàn lốm bóng kia sao trên nói năng gì đã hành hung người ta ngay như vậy? liễu vạn lý hai mắt đỏ ngầu, miệng quát tháo. Tên này đã hỏa thiệu tôn hán điện, giết chết 24 đệ tử của mẫu. người mà cút sang một bên. Bằng không, cả người cũng bị mỗ giết luôn một thể cho mà coi. Kha Ngọc biết môi đắp, người có giỏi thì làm ngay đi. Đồ Long Đao Liêu vạn lý đang dần rất lòng lộn, xưa nay vốn tính tình rất là lỗ mắng. Nghe nói không do dự, đã vung hậu bối đao, bổ thẳng về phía Kha Ngọc tức thì. Liễu tổn Trung thất kinh thầm, đang định sông lại tiếp cứu, bỗng thấy đầu vai Kha Ngọc khơi chuyển động. Người chợt nghiêng sang bên, vừa tránh khỏi làn đau ấy. Thế thức của nàng nhanh nhẹn, đẹp mắt khôn tả, khiến mọi người đều phải khen ngợi thầm. Liệu tổn trung vừa nhìn thấy thân pháp tránh đau của Kha Ngọc, chàng mới chợt vỡ lẽ, nghĩ bụng: Chàng tách xuất dọc đường, mình cảm thấy Kha Ngọc rất là quen thuộc. Thì ra nàng chính là Hà Ngọc Trì. Mọi người có mặt tại đó đều là những tay đại hành gia, vừa nhìn đã nhận ra thư sinh nọ sử dụng thiên sơn thân pháp Thiên Sơn thần ni rất được võ lâm đồng đảo tôn kính. Nhưng bình sinh, thần ni không hề thu nhận một nam đệ tử nào. Ai nấy đều thắc mắc không hiểu tại sao thư sinh này lại được học được võ công của Thiên Sơn Phái. Đồ Long Đào Liêu Vạn Lý cười nhạt nói Thần Pháp tuyệt diệu lắm, chẳng trách dám ra mặt bênh vực, tiểu tử họ liễu. Thì ra, người trong võ lâm rất dữ sỉ diện. Vừa rồi bọn nhất điệp đảo nhân, huyền huyền tử, 5 người bao vây tấn công liễu tổn trung. Đối phương chưa hề trả đũa. Mặt đến cả vạt áo của người ta Mình cũng không giờ tới được Nên cả 5 người đều cảm thấy hổ thẹn thầm Cả 5 người Thấy mình đều là trưởng môn nhân của một môn phái Vai vế ngang với thiên sơn thần ni Bây giờ chẳng nhẽ đến Hạng đồ đệ võ công của bà ta Mình cũng không chế phục nổi Thì còn mặt mũi nào nhìn các võ lâm đồng đạo nữa Nhất điệp đạo nhân với huyền huyền tử Đều có ý nghĩ trên Huyền huyền tử nói Tên tiểu tử này đã hỗ trợ cho tên họ liễu Trước hết phải diệt y đã lão vừa rất lời hai thanh trường kiếm đã khá nhanh như điền chấp tấn công tới ba đại hán kình trang đứng ngoài đã hơi có vẻ e dè liễu tổn trung thừa cơ hội ấy sống cả lên bao vây chặt hà ngọc Trì. hà ngọc Trì hiện trong tay không hề có một tấc sắt nên chỉ nhờ vào thần pháp quái dị xuyên đông lách tây để tránh né nếu như một đối với một thì con có thể tạm chống chọi được nhưng hiện tại tới năm tay cao thủ cùng ùa tới tấn công một lúc Với tài bác của nàng thì làm sao có thể chẳng bị lâm vào cảnh hung hiểm. Nàng mộng thường nhân đang định cất tiếng ngăn trở thì bỗng thấy trường kiếm của nhất điệp đạo nhân lóe lên, điểm vút vào vai trái của Hà Ngọc Trì. Hà Ngọc Trì vội lách sang bên phải, lại gặp ngay mũi kiếm của huyền huyền tử đông tới. Nàng giật mình kinh hoàng định tung mình nhảy lên trên cao thì không kịp nữa, đành lướt ngay về phía sau ba đại hán kình trang thấy vậy cả mừng ba thanh trường kiếm đã theo hình chiếc phẩm điểm tới dưới tình thế nguy hiểm chỉ mảnh treo chuông ấy liễu Tổn trung bỗng thét lớn như một con đại bàng vỗ cánh chiều thức bên tà thủ vung ra đánh bật ba thanh trường kiếm của các đại hán kình trang sang bên Hữu thủ giờ lên nhanh nhẹn chộp luôn vào ngang hông Hà ngọc Trì. Hà ngọc Trì cảm thấy lưng mình bị vòng tay của liễu Tổn trung siết chặt suýt tí nữa thở không ra hơi nhưng thâm tâm nàng lại cảm thấy thích thú quan khoái khôn tả mưa mưa màng màng nằm trong vòng tay của chàng chỉ có một tâm nguyện làm sao được vĩnh viễn nằm gọn trong lòng chàng dù có cho bị vòng tay của chàng làm ngục thở cũng cam tâm lúc này liễu tốn trung đã rõ ngọc đệ chỉ là Hà ngọc chỉ đã từng chung cảnh hoạn nạn với mình trước đây thâm tâm chàng cũng hân hoan cực độ chàng vừa ôm lấy hông của nàng ta đã cảm thấy da thịt của nàng mát rượi mềm nhũn như bông một làn hương thơm thoang thoảng bay vào mũi tay chàng bất giác như mất hẳn hơi sức đang định tung mình nhảy lên. Nói thì chậm, việc xảy ra nhanh không thể tưởng tượng được, trường kiếm của Nhất Điệp đạo nhân đã vun tới, đã lao vút tới, xuyên vào hông trái của chàng, sâu tới hai tấc, máu tươi tuôn ra như suối. Thanh hậu bối đao của Liêu Vạn Lý phạt bay chiếc mũ nho quan trên đầu hà Ngọc trì rất xuống đất. Liêu tổn Trung cố nhìn đau, vỗ ra một trường, thanh hậu bối đao đã rời khỏi tay Vạn Lý bắn tung lên không, cắm sâu vào một nhánh thân cây đại thụ, thân đạo rung động không ngớt chỉ chút chậm chế đó trường kiếm của huyện Huyền Tử lại đâm trúng vào đầu vai chàng một thế ba đại hán kinh trang cũng vung trường kiếm phạt tới liễu tuấn trung vì cố bảo vệ Hà ngọc trì nên sau lưng cánh tay trái không phải lại trúng luôn mấy kiếm trong thoáng cái chàng đã biến thành một con người máu nhất điệp đạo nhân nhớ tới mối hận của cửu chân cung mắt thấy sắp rửa được hận nên không hề chậm chế lại phạt ra một thanh kiếm nhanh như điện chớp nam mộc thượng nhân niệm một câu a di đà phật thấy liễu tổn trung không sao thoát khỏi được cái chết bỗng thấy chàng thét vang thân hình chuyển động tà trường tức thì vỗ ra trường này chàng chỉ phát huy được ba thành công lực vì vai bên trái chàng thọ kiếm thương rất nặng máu chảy ra xối xả mà thế kiếm ấy của nhất điệp đạo nhân lại vận dụng tới mười thành công lực lợi hại cực độ nên thế võ ấy của liễu tổn trung chẳng những không đánh rơi được trường kiếm của đối phương thế lại trường kiếm của nhất đẹp đạo nhân sau khi bị ngăn trở lại tiếp tục lê tới chỉ nghe thấy phập một tiếng áo của liễu tuẫn trung rách toan trọng liễu huyền bị kiếm quét một đường dài liễu tuẫn trung lảo đảo ngã ngồi xuống đất chàng lập tức lăn sang bên tránh thoát thế kiếm của huyền huyền tử nhất điểm đạo nhân không chịu bỏ qua cơ hội tiêu diệt cho được kẻ địch để báo thù thừa lúc liễu tuẫn trung lăn toàn dưới đất trường kiếm đất điểm nhanh như tên bắn liễu tuẫn trung cố vận hết thần lực tung mình nhảy lên hữu thủ buông hà ngọc trì vận dụng chấn thiên tâm pháp chống trả tức thị bên cánh tay hữu của chàng vì bảo hộ hà ngọc trì nên chưa hề thọ thương tuy chỉ còn chút dư lực sử dụng chấn thiên tâm pháp nhưng vẫn lợi hại tuyệt luân thế vóc của chàng ra sau mà lại tới trước trường kình trường kình quét trúng vào cổ tay nhất điểm đạo nhân một tiếng tanh khô khan vang lên trường kiếm rơi luôn xuống đất nhất điểm đạo nhân đau đớn đến ôm chặt lấy cổ tay nghiến răng miếng môi chịu đựng Uy thế dung mánh ấy của chàng Khiến ai nấy đều kinh ngạc ngẩn người ra Hà Ngọc Trị vội kêu gọi Liễu đại ca mau đào tàu đi Nàng vội giơ một tay ra kéo liễu tồn trung Lôi thẳng vào trong khu rừng cảnh đó Hà Ngọc Trị thi triển khinh công tuyệt đỉnh của thiên sơn Dìu liễu tồn trung xuyên phải Luồn trái chui luôn vào trong rừng Thiên bình cốc này rất lớn rộng Dưới cốc gò đá lầm chẩm nhấp nhô Cổ thụ mọc um tùm Một khi đất tiến vào thật khó ai mà phát giác được lúc này liễu tồn trung toàn thân đã biến thành một con người máu, trên người bị bảy tám vết kiếm thương, hai bên hông thương thế rất nặng. trường sau cùng chàng đánh bay trường kiếm của nhất đệ đạo nhân, đã dùng toàn thân công lực nên lúc này đã kiệt sức, chỉ mơ mơ màng màng. nếu không phải là chàng bẩm sinh đã có một chi khí kiên cường, thì sớm đã ngã quỵ xuống, hôn mê tại chỗ. Hà ngọc trì thấy bước chân của chàng loạn chọn, mà phía ngoài rừng lại nghe thấy tiếng la ó ồn ào. Biết đó là những tiếng quát tháo Thục xào của bọn huyền huyền tử Chàng nàng vội ghé sát tai liếu tổn trụng khẽ nói Liếu đại ca không đi được nữa Để tiểu muội cóng vậy Nàng không đợi liếu tổn trụng đắp Đắp bế sốc liếu tổn trụng lên Quý vị nên rõ Hà Ngọc Trì là một thiếu nữ mới lớn lên Khi còn ở Thiên Sơn Trừ việc chăm chỉ luyện tập khinh công Cùng kiếm thuật với sư phụ ra Thì chỉ tụ đàn kết bạn với các cô sư tỷ Đi du ngoạn Chưa từng gần gũi nam phái bao giờ. Lúc này bỗng ôm một nam nhân trong lòng Nàng cảm thấy tim đập thình thịch Không biết là mừng rỡ hay là hồ thẹn Nàng cúi xuống nhìn liễu tổn trung Thấy chàng hai mắt nhắm nghiền Mặt xanh mét Có lẽ vì máu chảy quá nhiều nên đã thiếp đi Trong lòng rất là lo lắng, khấn thầm Xin trời xanh phò hiệu cho liễu đại ca Được bình an, qua khỏi cơn nguy hiểm này <cười> Mọi việc đều do mình mà ra hết Nếu mình không chọc tức liêu vạn lý Thì đâu đến nỗi xảy ra cơ sự này Nếu liêu đại ca không vì bảo vệ mình Thì mấy lão già vô dụng ấy Làm sóc đả thương nàng chàng ta nổi Đang lúc nàng tự oán thách Bỗng nghe thấy tiếng chân người Bước trên lá khô xào xạc cách đó rất gần Kinh hãi vội lướt mắt nhìn Nàng bỗng trông thấy trong bụi rậm cách đó không xa Cỏ mọc lên cao tới đỉnh đầu Do núi lừa tới Phát ra những tiếng kêu rỉ dào Nàng tu từ dây lát Rồi chui luôn vào trong bụi cỏ ấy Hà Ngọc Kỳ vốn là một cô bé bướng bình Không hề nể sợ ai bao giờ Mà chỉ tối kỷ nhất là giống đại xà Khi ở Thiên Sơn Nàng thường bị các ni cô sư tỉ Đùa dỡn dọa nạt Nói đại xà thường hay ẩn núp Trong những đám cỏ rậm Vì vậy những người bắt rắn Thường phải phạt sạch cỏ trước Rồi mới tìm được, được, được rắn để bắt Vì vậy nàng vừa chui vào bụi cỏ Trong lòng đắc khiếp hãi Run lên bẩn bật khiến thầm Xin trời chết cho đại xà ra Loại rắn chết ấy Trông non chết khiếp đi được Nhưng việc trên đời đều trái hẳn với ý muốn của con người. Hằng Ngọc thì vừa lẩm bẩm khấn vái, ông trời đừng có thả đại xà ra. Lúc ngước mắt nhìn thì nàng đã hai chân sợ đến tay chân rụng rời. Suýt tí nữa thì hôn mê tại chỗ. Thì ra trước mặt nàng đã có một con đại xà thật. Da vẩy đen bóng như gương, to bằng cái cột trụ, hai con mắt của nó sáng lấp lánh, lưỡi lè ra thụt vào liên tiếp. Chỉ cách nàng không đầy hai trượng. Nó ngẩng đầu lên, hai mắt chiếu thẳng vào nàng, miệng phun ra phì phì. Hà Ngọc Trì khiếp hãi đến mình mầy lạnh toát toàn thân Mềm nhũn chỉ muốn co giò bỏ chạy Bỗng bên ngoài bụi cỏ có tiếng liêu vạn ly nói có lẽ chúng ẩn núp trong bụi cỏ kia Liền có tiếng huyền huyền từ đắp Đúng vậy, mố phản phất nghe thấy có tiếng đông trong bụi cỏ đó Nhất điểm đảm nhân nói Chúng ta cứ việc dùng trường kiếm phá hết bụi cỏ xem chúng còn ẩn núp vào đâu nam mộc thường nhân miệng niệm Phật hiệu xét lời Thiền tai, thiền tai Có thể tha thứ cho được người thì nên tha thứ. Có lẽ hai vị thí chủ nó đã chạy xa rồi. Không còn núp ở nơi đây nữa đâu. Huyền huyền tử nói. Chuyên phần mười là chúng đang ẩn núp ở trong này. Mỗ nghe thấy có tiếng động sao sao. Nằm mộng thượng nhân. Tuy biết rõ có người ẩn núp ở trong bụi cỏ. Nhưng ông ta là một cao nhân của Phật môn. Không muốn đuổi tận giết tuyệt. Liền có ý hỏi. Lão nạp có nghe thấy đồng tính gì đâu. Sao huyền huyền đạo trưởng lại biết rõ được trong ấy có người. Thôi chúng ta đi nơi khác lục soát. Lúc bấy giờ Hà Ngọc kỳ đang như ngồi trên bàn trong Thời gian của một giờ dài bằng một thế kỷ Mất thấy con đại xà đen thui như cục than Đang ngần cổ phun phì phì về phía mình nàng Thì đã khiếp vía rồi Nhưng lại không dám chui ra nghi bụng Nếu con đại xà nhảy tới Ta đành liều mạng để nó bổ chết vậy Còn hơn chạy ra ngoài liên lụy tới cả tính mạng của lúc đại ca Vừa nghe nằm mộng thượng nhân nói đi chỗ khác tìm kiếm Nàng mừng thầm nghi bụng Lão hòa thượng này tốt thật Bỗng nghe thấy nhất điệp đạo nhân nói Vừa rồi rõ ràng bần đạo Thấy ngọn cỏ lai động nam mộng thường nhân mỉm cười đáp a di đà Phật chỉ là gió thổi đó thôi Đạo trưởng chân nên hoài nghi như vậy Huyền huyền tử nói Không phải là gió Vì gió chỉ rung động ở một khoảng thôi liêu vạn lý không sao Nhất lại nổi bực bội nói Bất kể là gió hay người Tại cấp việc phạt sạch bụi cỏ ấy là biết ngay Hà Ngọc thì giật mình thất kinh Thiếu chút nữa thì ứa nước mắt ra Nàng ôm chặt lấy liễu tổn trung, thì thầm... Liễu đại ca, dù có chết, chúng ta cũng sẽ chết chung một chỗ, thề không chia lìa. Nàng đang định đứng dậy, bỗng thấy phía con đại xà có tiếng kêu và cỏ rụng tơi tả. Một thanh hậu bối đao sáng lấp lánh đã nhằm thẳng vào mình con rắn mà bổ tới. Con đại xà ấy cực kỳ linh hoạt, sau một tiếng rú, nó đã phóng ra khỏi bụi cỏ. Liền đó họ là những tiếng thất thanh kêu la, tiếng binh khí vũ động, nhất điểm đạo nhân hoàng hốt con nghiệt xúc này lợi hại thật có thể tránh nổi chiêu xuyên tâm kiếm của bố liêu vạn lý nói con hắc xà này thật là hiếm thấy sao mình nó to lớn đến như vậy có lẽ đã sống đến hàng nghìn năm rồi cũng nên nam mộng thường nhân bỗng nói thiên tai thiền tai con nghiệt xúc này đã sống hàng trăm năm mà còn chui ra để nhận lấy cái chết đoàn ông ta lại tiếp thì ra tiếng động mà quý vị vừa thấy vừa rồi là do con đại xà này gây ra thôi chúng ta hãy đi nơi khác tìm kiếm Liền đó từ xa bỗng có tiếng người hỏi vòng lại Đạo trưởng đã tìm thấy bọn chúng chưa Nhất điểm đạo nhân thấp Chỉ thấy một con rắn lớn đen ngòm Chứ chưa phát hiện ra được tung tích của tên nó Huyền huyền tử nói Bây giờ chúng ta hãy phân nhau ra để lục soát Tên ấy đã, đọt thọ, đã thọ trọng thương Chắc không chạy được xa đâu Thế rồi những tiếng chân bước xa dần Hà Ngọc Trị thở phàm một tiếng Đưa tay lên quyết mồ hôi trên trán Lầm bầm khấn Đã thả ông trời đã ra ơn cứu mạng Nàng thấy bụi cỏ ấy rậm rạp bao la, trong lòng lại nổi nổi lên ý nghĩ khiếp hãi, liền bụng bảo dạ rằng, nếu một con đại sản nữa xuất hiện thì thật là nguy tai. Nàng ẩn phục một hồi nữa, đoán bọn người nọ đã đi xa rồi, liền nghĩ, chỗ này không nên ở lâu, phải tìm một nơi kín đáo nào tạm ẩn núp mới được. Nàng từ từ đứng dậy, đưa mắt nhìn giao giác, thật đối diện với bụi cỏ có một con núi, có lẽ là một trong những cốc khẩu, nàng cúi xuống nhìn liễu tổn trung thấy hơi thở yếu ớt, mặt không còn sắc máu, hai bên hông không ngớt dỉ máu tươi. Trong lòng đau đớn, vội xé một miếng vải băng bó vết thương cho chàng. Đoàn bồng liễu tổn trông lên, Long Khom vượt các bụi cỏ, tiến thẳng về phía eo núi. Thì ra eo núi đó không phải là cốc khẩu mà là một khu đá, núi đá mọc lầm trầm, cây cối ngổn ngang, cao chọc trời. Cạnh có đáy cốc, gió núi thổi rất mạnh. Lúc ấy không biết là khoảng mấy giờ. Vì ánh dương quang không chiếu lọt xuống sơn cốc, nên chỉ thấy bốn bề âm u như một vùng đất chết. Hà Ngọc Trì trong lòng đang ôm Liễu tổn Trung, nhưng nàng cũng hơi rùng mình nghi bùng bây giờ biết làm thế nào? Thương thế của Liễu đại ca rất nặng, nếu còn duy trì lâu, tất nhiên là không tránh được cái chết. Mình phải kiếm một nơi nào an toàn để trị thương mới ổn. Đang lúc nàng cảm thấy khó nghĩ, bỗng có tiếng người văng vẳng vọng tới. Hà Ngọc Trì giật mình đến thoát một cái, biết rõ đó là bọn đại hán kình trang đã tìm tới nơi nàng nhìn giáo giác thấy bên tả có một cái động không kịp suy nghĩ ôm luôn liễu tổn trung nhảy vào ngay bên trong trong động có một khúc quanh tối om như mực hà ngọc thì dơ tay ra sờ vào vách động nàng thấy bàn tay lạnh toát sợ có đại sạ ẩn phục nên cứ run rẩy men theo vách động từng bước một mò mẫm tiến sâu vào nàng phát giác hang động này không lớn lắm có lẽ trước đây là nơi trú cụ trú ngụ của loài cọp béo gì đó Nàng đặt liễu tồn trung xuống Đang nghe thấy bên ngoài động có người nói Chúng ta thử chui vào hang động này xem sao Người khác nói nam mộng thường nhân bảo bọn chúng đã đào tàu khỏi cốc Khỏi cốc vừa rồi chúng ta Đã lục soát luôn 12 cái động mà chẳng thấy ma nào Thì còn tra với xét cái gì nữa Tên mở lời trước nói Nếu không tra xét Thì biết ăn nói làm sao với nhất điểm đạo nhân vị ấy đã quyết đoán liễu tồn trung thọ trọng thương Nguy hiểm rất tính mạng Tên công tử thư sinh nọ tuy học được võ vẽ đôi chút Kinh công của thiên sơn Nhưng chưa chắc đã trải ra được khỏi cốc đâu Vì nơi đây cách thị trấn những một ngày đường Chúng có đi tìm thầy thuốc Cũng chưa chắc đã kịp Người xông vào xem vậy Hà Ngọc Trì nghe rất Bất giác lừa giận bốc lên nguồn ngụn Khẽ rút thanh kiếm gì sau lưng liễu tổn trung ra Nghĩ bụng Mỹ cứ tiến vào đây buồn cô nương sẽ cho mít trầu diêm vương ngay Đã thấy một cái đầu người thò vào trong động Rồi thụt ra ngay ô oh, động này tối thật Đoạn chỉ nghe thấy y lách cách Y đã đánh đá lửa lên Nhưng ánh sáng ấy rất yếu ớt. Không chiếu được xa. Chỉ lóe lên rồi tắt ngỏm ngay. Tên đứng ngoài nói. Trong đống có gì không? Tên kia thụt đầu ra đáp. Không có. Tên nọ liền nói. Vậy đi thôi. Tới chỗ khác tìm kiếm. Chúng ta đã cho người giữ ở cốc đạo. Chẳng nhẽ còn sợ chúng bay lên trời. Bọn chúng vừa đi xa dần. Hà Ngọc Trì thở hát ra. Nghĩ bụng Nguy hiểm thật. Nàng lại cắm thanh kiếm gì vào trong lưng của liễu tổn trung. Nghĩ tiếp trong động tối om thế này, không nằm rõ được thương thế của Liễu Đại Ca, mình phải kiếm một nơi nào sáng sủa hơn mới được. Nàng thò đầu ra khỏi động, thấy bên ngoài không có bóng người, mới ôm Liễu Tồn Trung lên, đi về phía trước, nghĩ bụng, vừa rồi tên nó có nói, chúng đất tra xét 12 hang động, vậy mình hãy kiếm một cái khác để ngủ tạm thì hay biết bao. Mới đi không lâu, quả nhiên đất thấy một cái hang động rất lớn, miệng hang cách mặt đất không đầy một trượng, chỉ nhón chân đã nhảy được lên ngay. Chiếc đồng ấy sâu khoảng hơn 10 trượng khô sáo sáng sủa trong lòng đất, mừng rỡ nàng khét đặt liễu tổn trung xuống. Lúc bấy giờ những vết máu trên người của liễu tổn trung đã không còn chảy nữa nhưng hơi thở rất yếu ớt. Hà Ngọc Trì lúc này mới thực sự lo lắng. Vừa rồi luôn gặp sự hiểm nguy nên nàng đã quên bắn đi mất sự sinh tử của chàng. Không còn tâm trí đâu lo lắng đến thương thế của liễu tổn trung nữa. Lúc này tình thế đã ổn định vấn đề khó khăn lại xuất hiện trọng yếu nhất Là nên trị liệu thương tích cho liễu đại ca bằng cách nào Điểm thứ hai là vấn đề ăn uống Nàng khẽ Cởi bỏ y phục của liễu tổn trung ra xem Bất giác sợ hãi đến bắn người lên Vì thấy khắp mình chàng ngang dọc Đầy vết kiếm thương Máu động thành vũng Không nơi nào là không có vết máu Nàng đâu có hiểu rõ Nếu liễu tổn trung không nhờ dị bẩm thiên phú Thì đắt sớm toi mạng từ lâu Hà Ngọc thì tuy không hiểu biết gì về yêu học Nhưng nàng hiểu rõ nguyên do Hơi thở của liễu đại ca yếu ớt hồn mê bất tỉnh là bởi lưu huyết quá nhiều chân nguyên khô cạn chàng khẽ giơ ngọc trường ra đè lên huyệt huyền xu của liễu Tổn trung dồn chân nguyên sang cho chàng giây lát sau trên gương mặt xinh đẹp của nàng đã thấm đẫm mồ hôi còn liễu tốn trung bí mắt đã hơi chớp nháy hơi thở mạnh dần Hà ngọc thì mừng rỡ như điên cuồng khe kêu gọi liễu đại ca liễu đại ca đang gọi luôn hai lượt vẫn không thấy liễu Tổn trung hồi đáp lại gọi tiếp liễu đại ca tỉnh lại đi Liễu tổn trung khẽ ứ hự một tiếng Hà Ngọc Trì vội nói Sao đại ca không trả lời tiểu đệ Mà ứa cái gì thế Chỉ thấy liễu tổn trung lộ một nụ cười héo hắt Nhưng sự kiện trên cũng đủ khiến Hà Ngọc Trì mừng rỡ như điên cuồng Không hiểu sao Nàng bỗng mừng đỏ mặt dậm chân nói Hừ, đại ca lừa dối tiểu đệ Đại ca không phải là người tốt Liễu tổn trung mỉm cười yếu ớt hỏi Đại ca lừa dối gì hiền đệ Giọng nói thiểu thảo ấy đủ bếp Đủ thấy chàng thọ thương rất nặng Nên câu nói mới bị ngắt làm hai đoạn Hà Ngọc Trì chở môi nói Đại ca giả chết Tiểu đệ gọi không thương Như thế chẳng phải đánh lừa tiểu đệ là gì Liễu tổn trùng đáp Ai bảo Ngọc Đệ đánh lừa đại ca trước Ngô Huynh mới dám lừa Ngọc Đệ sao Hà Ngọc Trì ngoe ngoẩy đáp Tiểu đệ đánh lừa đại ca hồi nào Liễu tổn trùng bỗng khịt khịt mũi nói Chà thơm quá Hà Ngọc Trì ngạc nhiên không hiểu Ất giáp gì vội hỏi. Nơi đây làm gì có hoa mà đại ca bảo thơm với chả to Liễu tồn trung hít một hơi Gắn gược đắp Người so với hoa Còn tươi tắm thơm to hơn nhiều Hà Ngọc Trì nghe nói đỏ bừng đôi má Giậm chân nói Đại ca chỉ ăn nói bậy bạ Tiểu đệ không thèm chơi với đại ca nữa À đại ca bảo tiểu đệ đánh lừa đại ca điều gì Liễu tồn trung cười khì đắp Bây giờ đại ca phải gọi hiền đệ là Ngọc muội, Chứ không phải là Ngọc Đệ Ngọc muội đánh lừa Làm đại ca phải một phen bị khổ sở Hà Ngọc Trì không quay đầu lại dậm chân nói Đại ca xấu lắm, làm sót đại ca biết được Liễu tồn trung cười đáp Nếu không muốn biết Thì trừ phi đừng có làm Chỉ với mùi hương thơm thoang thoảng đưa ra từ người hiền muội, Người ta cũng đủ nhận biết được ngay Chàng đưa tay toan bỏ chiếc mũ nho quan Trên đầu nàng xuống Hà Ngọc Trì vội nói Đừng, hỏng mất tóc của tiểu muội. Đại ca xấu lắm, sao lại giả chết Không thèm lý gì tới tiểu muội. Liễu tồn trung thở giải đáp Đại ca rất mệt mỏi Này được người ta bổng đi không thích hay sao? Hà Ngọc Trì phùng phiêu nói Đại ca không hiểu tốt xấu gì cả Được người ta thương hại còn dĩa cợt nữa Được rồi, tiểu muội mặc kệ đại ca cho mà coi Dứt lời nàng quay người tiến thẳng ra ngoài đồng Bỗng Liễu Tổn Trung thất ối trả một tiếng Hà Ngọc Trì thất kinh, vội quay đầu hỏi Liễu đại ca làm sao vậy? Liễu Tổn Trung bụm lấy vết thương ở hông bên trái Thở hổn hển nói Ai? Đau quá, đau quá kỳ thực vết thương ấy của chàng sâu đến hai tấc, nhức nhối đau đớn, nhưng chàng vốn là một con người cứng cỏi, dù có chết cũng cắn răng chịu đựng. tuy thế hiện tại chàng kêu la như tên là chỉ muốn cẩm chân hàng Ngọc Trì mà thôi. Hà Ngọc Trì vội chạy lại kéo vạt áo chàng lên xem, vừa nhìn vào vết thương nàng hốt hoảng nói: Liễu đại ca nằm xuống đây nghỉ ngơi, để tiểu muội đi hái thảo dược về chữa trị. Liễu tổ trùng đáp: Ngọc muội chưa nên ra khỏi động lúc này, ngu huynh đoán bọn họ chưa rời khỏi đây đâu. Hà Ngọc Trì nói, thương thế của đại ca nặng thế này, không chăm sóc sao được? Liễu Tổn Trùng đáp, không sao cả, đại ca đã học được một môn công phu, có thể tự chữa chỉ. Hà Ngọc Trì mừng rỡ hỏi, thật không? Liễu Tổn Trùng đáp, đại ca đánh lừa Ngọc muội làm chi? Nếu không nhờ học hỏi được môn công phu ấy, làm sao còn sống được cho tới lúc này? Hà Ngọc Trì hỏi, đó là môn công phu gì vậy? Liễu Tổn Trùng đáp, Môn công phu này gọi là Thiên Nhân Kinh Giải, Đại ca đã học được ở dưới đáy Hàn Đầm, chỉ cần giữ được một chút hơi thở cũng có thể thoát khỏi được tay tử thần. Nhưng hiền muội phải làm hộ pháp giúp ngu huynh. Hà Ngọc Trì thúc giục, "Đại ca mau nói đi, làm hộ pháp như thế nào?" Liễu Tổ trung đáp, "Đại ca ngồi trong vận trong động vận công tỉ thương, Ngọc muội thủ giữ cửa động, không để cho một người nào tiến vào quấy nhiễu. Cũng đi kiếm thức gì đây để về ăn cho no bụng." độc muội có chua toàn được những điều ấy chứ? Hà ngọc trì nói được chứ, được chứ. nào là có gì khó khăn đâu. liễu tuẩn trung nghiêm sắc mặt nói trách nhiệm ấy rất trọng đại. trong lúc đại ca vận công trị thương đừng nói là kẻ địch tới. do dù chỉ có một con mèo rừng đại ca ngọc trì phùng mồm trờn mép nói hừ tiểu muội sẽ thí mạng với lão. liễu Tổn trung thở dài nói như thế hiền độ muội đã chết thì chớ mà đến cả đại ca cũng bị giết nút mới là khổ. hàng ngọc trì bực bội nói làm gì còn phiên pháp nào biện pháp nào khác nữa một khi tiểu muội không đủ sức chống chọi lại đối phương liễu tổ trung nói vì thế ngọc muội cần phải thương lượng ký với đại ca đã hà ngọc trì hỏi thương lượng là sao đại ca thử nói với tiểu muội nghe xem liễu tổ trung nói đại ca biết rõ kinh công của ngọc muội rất tuyệt diệu lúc đi tìm kiếm thực vật ngọc muội chỉ cần cẩn thận một chút là chắc sẽ không ai phát giác đâu sau đó đợi đại ca trị liệu thương thế xong chúng ta ra khỏi cốc ngay Hàng Ngọc Trì khẽ hứ một tiếng rồi nói: "Nếu vậy, bây giờ tiểu muội ra ngoài tìm thực vật ngay có phải hay hơn không?" Liễu Tồn Trung suy nghĩ giây lát rồi đáp: "Không được." Hàng Ngọc Trì ngạc nhiên hỏi: "Sao lại không được?" Liễu Tồn trùng đáp: "Nếu hiền muội ăn mặc như thế này, không may bọn chúng bắt gặp thì hỏng hết đại sự." Hàng Ngọc Trì cúi đầu xuống, thấy bộ nho phục của mình dính be bết máu tươi, chờ tình ngộ. Cũng may bộ nho y ấy nàng chỉ khoác ở bên ngoài, bên trong vẫn mặc quần áo cũ nàng liền cởi áo khoác, cởi chiếc mũ nho quan xuống. liễu tốn trung thấy nàng vận bộ kình trang trắng toát, suối tóc buông xõa đen huyền, dung mạo chẳng khác gì tiên tiên dáng thế, bất giác ngẩn người ra nhìn ngắm, buột miệng khen ngợi đẹp thật. hạng ngọc trì ửng hồng đôi má, ra vẻ hờn dỗi nói: đại cách coi chừng, tiểu muội không đem đồ ăn thức uống về đây cho nữa. dứt lời nàng quay người lướt ra khỏi hang động luôn. Thiên bình cốc này đã được đặt cho cái tên là Thiên bình, đủ thấy nó rộng rãi, thâm sâu như thế nào. Trong cốc, những cây đại thổ san sát chọc trời, trong cốc đạo không biết bao nhiêu mà kể. Khắp nơi đều thấy những ngọn núi cao vót tận mây xanh. Hà Ngọc thì xuyên đông rẽ tay, chạy tung tăng một hồi, không biết nên tìm vật gì để ăn tạm, nghĩ bụng. Biết làm sao bây giờ? Hồi mình còn ở Thiên Sơn, đồ ăn thức uống mỗi ngày đều được người ta cung phụng hết, chẳng bao giờ phải nhúng tay. Cứ tưởng vật thực rất là dễ kiếm. Không ngờ là phải tìm tòi khó khăn như thế này. Nàng có biết đâu ở Thiên Sơn, nàng được coi như là khuê nữ, được Thiên Sơn thần ni nâng niu như trứng mỏng. Các đồ đề của bà ta đều là Nico, trừ có một mình nàng là tục giác đệ tử, hơn nữa tuổi còn nhỏ nhất, lại thông minh và xinh đẹp, nên thần ni rất chiều chuộng. Ngoài việc ăn uống, luyện công và du ngoạn ra, chàng nàng chẳng phải làm một việc gì khác, cho nên chàng nàng chẳng để tâm tới vật thực bao giờ hiện tại cái chảy khắp đó đây mà nàng chẳng biết nên kiếm vật nào để đem về dùng nghĩ thầm hỏng to trong thiên bình cốc này làm gì có quán bán đồ ăn vậy ta biết tìm đâu cho sao bây giờ từ từ giây lát nàng lại quay trở về động thì thấy liễu đại ca đang nhắm mắt vận công tinh thần rất hao tổn nàng không dám quấy nhiễu chỉ rón rén bước sang một bên hồi lâu sau liễu tồn trung bỗng hé mắt ra nhìn thấy hàng ngọc trì đứng cạnh đó đang đăm đăm nhìn mình liền cười hỏi Ngọc trì muội đã tìm được vật gì ăn vậy? Hà Ngọc trì chớp chớp mắt rồi đưa tay nhún vai ra chiều chẳng tìm được vật gì hết. Liễu Tuần Trung ngạc nhiên: sao Thiên Bình Cốc rộng lớn như thế này mà Hiền Muội không tìm thấy vật gì để ăn ư? Hà Ngọc trì chán nản thở dài nói: chẳng có gì hết. Liễu Tuần Trung cười nói: Hiền Muội đừng có đánh lừa đại ca. Những loại giã thú lớn thì chắc Hiền Muội không bắt được nhưng còn loại thỏ rừng, gà rừng, heo rừng hay trăn chẳng hạn rất nhiều. Sao lại bảo là không có Hàng Ngọc Trì nghe Liễu Tổn Trung nhắc tới trăn Trong lòng vẫn còn khiếp hãi Nhảy bắn người lên nói Đại các bảo sao trăn mà cũng ăn được Liễu Tổn Trung chết miệng nói Ăn ngon lắm Trước đây đại các ở Tổng Đàn Các huynh đề của các bang Cứ mỗi khi gặp hôm thu Gió lành lẽo Lại đi bắt trăn đem về chiên ăn Rất là ngon Hiện muội không biết đã chứ Vào tuyết rơi mùa thu Trăn rất béo Và người ta còn bảo ăn thịt nó rất là bổ dưỡng nữa Hà Ngọc Trì lè lưỡi nói Ghê thế mổ Tiểu muội cứ thấy những loại trăn với rắn là đắt sợ hãi đến Chân tay rụng rời rồi Nàng đình kể lại chuyện ban nãy gặp con rắn đen lớn Ở trong bụi cỏ Lại sợ liễu tổn trùng kinh hãi Nên im miệng không nhắc tới chuyện đó Suy nghĩ giày lát nàng mới hỏi Còn thịt thỏ thì làm thế nào để ăn Liễu tổn trùng đắp Hà muội cứ đi bắt về đây Đại ca sẽ dạy cho cách làm thịt thỏ ngon lắm Hà Ngọc Trì thích thú nói được rồi tiểu muội xin đi bắt thỏ ngay hội ở thiên sơn Hà ngọc trì vẫn thường đuổi bắt thỏ thiên sơn kinh công rất nổi tiếng độc bộ đông võ lâm và cách đuổi bắt thỏ là công phu căn bản mà thần ni dạy bảo cho đồ đệ nhưng chỉ được đuổi bắt thôi chứ không chứ cấm không được sát hại cho nên hàng ngọc trì mới không biết làm thịt nó như thế nào liễu Tồn trung lại nói loại thỏ rất là khôn ngoan hiêu muội hiền muội phải cẩn thận kẻo nó chạy thoát đó hàng ngọc trì tươi cười nói đại ca cứ yên tâm, việc gì chưa bắt thò thì tiểu muội tài lắm. Dứt lời nàng lướt ra ngoài động, nhưng còn quay đầu lại nhìn liễu tổn trung, miệng điểm một nụ cười tình tứ. Chỉ thấy bóng trắng lấp loáng, nàng đã mất dạng. Liễu tổn trung bỗng cảm thấy một ý niệm kỳ diệu, làm cho lòng nàng lăn lâng, lâng khoan khoái. Chà, cũng không rõ tại sao mình lại cảm thấy thích thú bất ngờ như vậy. Hà Ngọc Trì bắt thỏ, đối với nàng là một việc dễ nhất trở bàn tay, nên chỉ trong nháy mắt, nàng đã bắt được hai con thỏ thật béo, thích thú cười khanh khách, chạy về động kêu gọi, Liễu đại ca, bắt được rồi, những hai con kia. Liễu tổn trung khen ngợi, Hà muội tài thật. Hà Ngọc Trì tươi cười nói, bây giờ đại ca dạy tiểu muội cách làm thịt nó cùng cách nấu nướng. Liễu tổn trung đáp, trước hết phải vật chết nó đã. Chàng dơ tay định đập con thỏ xuống đất, Hà Ngọc Trì khẽ thất thanh kêu ối trả một tiếng thốt Ôi tàn nhẫn quá Sư phụ không cho tiểu muội sát hại loài thỏ Liễu tổ trung bất giác bật cười Nói Đó chỉ là chuyện trong nhất thời Bây giờ nếu không đập chết nó thì làm sao mà ăn đây Chả nhẽ cứ để nguyên thế này Bỏ vào miệng nhai luôn Hà Ngọc Trì đáp Nếu sư phụ biết thì thế nào cũng trách cứ tiểu muội. Liễu tổ trung nói Ngộ biến thì phải tùng quyền Dưới tình cảnh hiện tại nếu không ăn thịt chúng Thì chúng ta biết lấy gì để ăn Và bây giờ sư phụ hiền mụi lâm vào tình cảnh này, vị ấy chắc cũng phải ăn thịt chúng mà thôi. Hà Ngọc thì trỏ môi đắp, đại ca chỉ được cái nói bậy, sư phụ tiểu mụi ăn chay chứ có ăn mặn bao giờ đâu. nếu tổn trung như sự nhớ ra điều gì nói. Thuyền bình cốc này rất lớn rộng, cây cối mọc um tùm, tất nhiên phải có những loại thảo mộc có trái. Thịt thỏ tuy ăn rất ngon, nhưng đi phải mất ông nhúng lửa, nấu nướng, làm hiền mụi phải bận rộn, đồng thời kẻ định có thể phát giác được nơi rú ẩn của chúng ta. À thế này vậy Hà muội hãy đi hái ít trái cây về đây Chúng ta dùng tạm cho đất đói khát đã Hà Ngọc kỳ vước lời chạy ra khỏi động ngay Nàng cúi xuống nhìn hai con thỏ Đang sách trong tay Âu yếm nói Hiện tại ta tha cho chúng mi Nhưng chúng mi phải dự, phải dẫn ta đi hái hoa quả đó Dứt lời nàng buông tay ra Hai con thỏ tiến thẳng về phía trước tức thì Hà Ngọc Trì vội thiết triển Kinh công thần pháp lướt theo phía sau Không nhanh không chậm Giữ một khoảng cách nhất định Đó là động tác căn bản để tung thuật của Thiên sơn Kinh Công Mà nàng rất thuần thục. Không biết chạy được xa bao nhiêu Sau thời gian cạn chén trà Hai con thỏ bỗng vòng ra phía sau lưng Một cái đại thổ Hà Ngọc Trì khẽ thốt Ý nơi đây có hoa quả ư Dứt lời nàng cũng vòng ra phía sau thân cây Bỗ không thấy bóng dáng hai con thỏ đâu nữa Nàng đang ngẩn người thất kinh Đã nghe thấy tiếng kêu gọi Ngọc Trì lại đây Hà Ngọc Trì giật nảy mình nàng đã nhận ra đó là thanh âm của sư phụ, vội đưa mắt nhìn về phía đó, chỉ thấy thiên sơn thần ni đang nhắm mắt tính tọa ở ven rừng, tay xách hai con thỏ. hàng ngọc Trì vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, buột miệng kêu gọi sư phụ, sư phụ. Đoạn nàng nhảy bổ về phía đó, ngã luôn vào trong lòng thần ni. thần ni cúi nhìn hai con thỏ trắng mình đang xách trong tay, trầm giọng nói: ngọc Trì con đã qua mặt sư phụ, lén lút tới đây bắt thỏ, kẻ cúc to gan thật, chẳng nhẽ thiên sơn lại không có chỗ bắt thỏ? Hà Ngọc Trì chấp chớp mắt đánh trống làng Sư phụ tới đây làm gì vậy? Thiên Sơn Thần Ni hử nhạt nói Sư phụ Hà Sơn Phan này cũng vì tìm kiếm con mà ra Con tới Thiên Bình Cốc này là vì sự đột ngột xảy ra gần đây Hà Ngọc Trì vội hỏi Đại sự gì mà lại đột ngột xảy ra thế? Sư phụ nói cho con nghe Thiên Sơn Thần Ni lạnh lùng đắp Việc ấy không liên quan gì tới con cả Bây giờ ta chỉ hỏi Tại sao con lại tới đây? Mau trả lời cho ta biết Hà Ngọc Trì tuy được sư phụ rất nuông chiều Nhưng nàng cũng không dám nói dối gần Vội đắp Đệ tử tới để tìm liễu đại ca Thiên Sơn thần ni bỗng hỏi Liễu đại ca ý tên là gì Hà Ngọc Trì đắp Vị ấy là liễu tồn trung của cái băng Chắc sư phụ đã được nghe nói tới Thiên Sơn thần ni như bị một chiếc búa tạ Dáng vào đầu bỗng đứng bật dậy buông rồi hai con thỏ quát hỏi Mị tìm tên dâm ma liễu tồn trung ấy Để làm gì Mị có quan hệ gì với hắn Hàng Ngọc thì xưa nay chưa hề thấy sư phụ giận dữ như thế bao giờ, lúc này sắc mặt bà ta biến đổi luôn luôn, trông rất là đáng sợ, khiến nàng kinh hãi ỏa lên khóc. Thiên sơn thần ni thấy hình như có sự bất ổn, thở dài lắc đầu nói. Hây, thế là xong, một bước xa chân thành thiên cổ hận. Đoạn bà ta gạn hỏi, có phải Mi dính líu thân mật với tên dâm ma đấy rồi không? Hà Ngọc thì dẫm chân nức nở đắp, sư phụ bảo ai là dâm ma, đệ tử thật không hiểu. Thiên Sơn Thần Nhi giận nói: "Tên Liễu Tồn Trung là dâm ma, công địch của Võ Lâm, tên giang hồ ai ai cũng đều hay rõ, mi thật không biết gì hay sao?" Hà Ngọc Trì vội đáp: "Không phải, không phải, Liễu đại ca là chính nhân quân tử, một nhân vật anh hùng hào kiệt, đầu đội trời chân đạp đất, chứ quyết không phải dâm tặc." Thiết Sơn Thần Nhi thở dài nói: Ngọc Trì, mi niên kỳ còn nhỏ không biết được giang hồ hiểm ác như thế nào, có những người trong bề ngoài cứ tưởng là chính nhân quân tử, nhưng thực ra là đồ xấu xa gia gian ác." liễu tồn trung chính thuộc vào hạng người ấy Hả, Tại sao mi lại dại dột đến thế chứ Hà Ngọc Trì vội nói Sư phụ bảo đệ tử dại dột như thế nào Thiên sơn thần ni nói mi giao du thân mật với tên dâm ma như vậy là hỏng to rồi Hà Ngọc Trì không rõ ý của sư phụ muốn nói gì Chỉ tưởng sư phụ việc bé xé ra to Nên thắc mắc hỏi Sư phụ như thế có gì là hỏng to Chỉ thấy thần ni mặt xanh mét quát tháo Cầm mồm Bây giờ tên liễu tồn trung ở đâu Hà Ngọc Trì đáp, Liêu đại ca đang dưỡng thương ở trong hang động. Thần Ni hậm hực nói, Mẫu dẫn ta tới đó ngay. Hà Ngọc Trì mừng rỡ nói, Tốt quá sư phụ, Liêu đại ca khắp mình mẩy thọ kiếm thương rất nặng, Đệ tử không hiểu cách chữa trị, Sư phụ hãy chơi đó, chữa trị Liêu đại ca đi. Thần Ni ngạc nhiên hỏi, Không phải y bị trúng trường quần nạp mộc thường nhân hay sao, Mà mình mẩy lại kiếm thương. Hà Ngọc Trì đáp, Đại ca vì bảo hộ đệ tử, đồng thời là không chịu trả đũa, hạ sát bọn người không biết đạo lý nọ nên mới bị thọ thương. Thần ni vội hỏi, ai không biết đạo lý? Hà Ngọc Trì đáp, nhiều lắm, có hai lão mặc đạo bảo, còn những người khác thì mặc kình trang, họ đều sử dụng kiếm, chỉ có một người sử dụng hậu bối đao. Thần ni khách gật đầu nói, được rồi, vậy mi mau dẫn sư phụ tới để xem liễu tồn trung ra sao. Hà Ngọc Tỳ liền tuân lời, thi triển khinh công đi đức dẫn đường. Thiên Sơn thần Nhi lướt theo ở phía sau. khi tới hang động Liễu Tồn Trung đang chữa thương. Lúc ấy chàng đang ngồi xếp bằng tròn trong động, hai mắt nhắm nghiền, mặt không có chút sắc máu. vừa nhìn cũng thấy đủ biết chàng vừa bị hao tổn khí huyết rất nhiều, chưa hồi phục lại. Hà Ngọc Trị cao hứng kêu gọi: Liễu đại ca, sư phụ tiểu muội tới thăm đại ca đấy. Lúc bấy giờ Liễu Tồn Trung ngấm ngầm vận hành kinh khí theo phương pháp Thiên Nhân Kinh giải, khiến máu huyết lưu thông, bồi nguyên. nghe Hạng Ngọc Tỷ kêu gọi. Chàng vốn không định đáp lại, nhưng Ngọc Trì bỗng nhắc tới tên sư phụ nàng. Chàng không tiện thất lễ, vì thiên sơn thần ni trong võ lâm, vai vế rất cao. Chàng vội mở bừng chắp tay, cung kính nói. Văn bối liễu tổn trung, không kiến thần ni. Tuy miệng nói khấu đầu, nhưng liễu tổn trung vẫn xếp bằng tròn bất động. Hà Ngọc Trì sợ sư phụ hiểu lầm, nên vội xét lời nói. Sư phụ, liễu đại ca đang vận công chữa thương, nên không tiện cử động. Thiên sơn thần ni lạnh lùng nói. Ý trị trường hay không thì lên can gì tất sư phụ này, mi đừng có nói nhiều. Hà Ngọc Trì nhưng bị gáo nước lạnh tạt vào mặt, nàng cảm thấy tâm thần tê tái, chỉ đưa mắt liếc nhìn về phía liễu tổn trung, không dám cất tiếng nói năng gì nữa. Thiên Sơn Thần Ni lạnh lùng nói. Liễu tổn trung, những hành vi gần đây ở trên giang hồ của thí chủ, bẩn ni đã hay rõ hết. Liễu tổn trung hơi ngạc nhiên, không hiểu hàm ý câu nói của Thần Ni, liền đáp văn bối ngu muội xin thần ni minh thị rõ cho thiên sơn thần ni hờ nhạt nói giờ này bần ni với thí chủ vốn nước sông không phạm nước giếng người có gây nên việc gì bần ni cũng không dư thì giờ hỏi tới nhưng đáng lẽ thí chủ không nên dụ dỗ môn hạ của thiên sơn như vậy liễu tổn trung giật mình đến thoát một cái mồ hôi toát ra như tắm vội hỏi văn bối dụ dỗ môn hạ của quý phái bao giờ ai nói với thần ni điều ấy thần ni xa xồm nét mặt quát bảo người xuất dạ không đặt điều đối rối gạt kẻ bị thí chủ đang dụ dỗ có mặt ở nơi đây đó rất lời bà ta quay sang hàng ngọc Trì, quát bảo ngọc Trì, mau nói ngay y dụ dỗ mi ra sao hàng ngọc Trì nằm mơ cũng không sao ngờ được lại có sự kiện ấy hốt hoảng nói sư phụ liêu đại ca không hề dụ dỗ đệ tử xin sư phụ chớ có hiểu nhầm chỉ thấy sắc mặt thần ni đanh lại gần giọng quát hỏi nghiệt trước mi với tiểu tử này dính lưu với nhau như thế nào Nếu chẳng phải y dụ dỗ mi, chẳng lẽ là mi dụ dỗ hắn? Hà Ngọc Kỳ vội đáp: "Dạ, chính đệ tử tìm kiếm Liễu đại ca, đệ tử với Liễu đại ca có dính líu chuyện gì đâu?" Liễu tổn trung nghe hai thầy trò đối thoại, suy nghĩ giày lát mới chợt vỡ lẽ, bất giác cười nhạt nói: "Văn Bối cứ tưởng Thần Nhi là một tay cao nhân thế ngoại, không ngờ lại chẳng phân nếp tẻ gì như thế." Thần Nhi quát hỏi: "Phân nếp tẻ là thế nào?" Liễu Tổ Trùng đáp: Thần Ni cũng nghe bọn nhất điệp đạo nhân vu oan giá hòa cho tài hạ. Thật ra tất cả đều trúng phải độc kế của thông thiên hiểu rồi. Thiên sơn thần Ni gần giọng nói. Thật ra Bần Ni chưa hề gặp nhất điệp đạo nhân lần nào. Lại sao? Sao lại bảo đã nghe lão ta được? Người với Ngọc Trì cùng trú ngủ trong một hang động. Cô Nam Quả nữ như thế này là vì lẽ gì? Phải giảng minh bày cho Bần Ni rõ ngay. Liễu tổn trung tuy là một người thông minh tài trí, nhưng không phải là một con người nhanh mồm nhanh miệng. Trong nhất thời, chàng cũng không sao đáp được, chỉ đưa mắt nhìn Ngọc Trì, ngụ ý nói. Ngọc muội hãy thay mặt đại ca giảng giải cho sư phụ rõ. Hàng Ngọc Trì thấy thái độ của liễu đại ca đáng thương như vậy, thấy chàng đã bị hiểu lầm quá nặng, trong lòng rất thương cảm vội nói. Sư phụ, vì liễu đại ca thọ trọng thương hôn mê bất tỉnh nên đệ tử mới đem chàng tới đây để chữa thương. Thiên Sơn Thần Ni dần dứt thoá mà người còn mặt dày may dạn có thể thốt ra được câu ấy. Mị là một đứa con gái, tại sao lại ôm một nam nhân chui vào hang động làm trò gì? Hà Ngọc thì run giọng nói: Liêu đại ca bị trọng thương, tính mạng nhất chỉ mảnh treo chuông, nên đệ tử mới cứu giúp đại ca. Thiên Sơn Thần Nhi quát tháo: Cái hạng người như Mị mà cũng nghĩ cách cứu giúp? Ấy. Hà Ngọc thì đáp: Cứu người trong cơn cùng khốn là tôn chỉ của giới hiệp nghĩa đạo, điều này chính sư phụ vẫn thường giáo huấn với đệ tử. Thiên Sơn Thần Nhi tức giận đến toàn thân run lẩy bẩy nhưng thấy liễu tổn trung đang bị thương nặng nếu mình ra tay sẽ tổn hại tới thân phận nên chỉ hậm hực tiếp liễu tổn trung bần ni đợi chờ cho tới lúc người bình phục sẽ bắt ngươi phải bồi thường đạo lý ngày hôm nay đi thôi đoạn bà ta giơ tay kéo hàng ngọc Trì, Lướt ra khỏi cửa động hàng ngọc Trì vội kêu la sư phụ đệ tử nàng vội lách sang bên thiết truyền thiên sơn thần pháp thoát khỏi thế chụp ấy nhưng vì công phu của nàng so sánh với sư phụ đâu có nghĩa lý gì thần ni thân hình vẫn bất động Đầu ngón chân chỉ hơi điểm xuống mặt đất Đã như một bóng ma lướt theo sau vươn tay chụp trúng cổ tay Hà Ngọc Trì ngay Ngọc Trì thất thanh kêu la Sư phụ, đệ tử, đệ tử không thể đi được Thần Nhi quát hỏi Sao lại không đi được Hà Ngọc Trì khẩn cầu Xin sư phụ hãy thương suốt đệ tử Nếu một khi con bỏ đi Thì lấy ai chăm sóc cho liếu đại ca Đại ca vì bảo vệ đệ tử mới bị thọ trọng thương Rất lời nàng hòa lên khóc nức nở Thiên Sơn Thần Ni bình sinh rất sủng ái cô đệ tử xinh đẹp đáng yêu này, chưa hề thấy nàng ta khóc lóc bao giờ. Lúc này thấy hai mắt nàng đấm lệ, cất tiếng khẩn cầu liền mềm lòng ngay, buông tay ra thở giải nói. Hey, Ngọc Trì còn dám ngỗ nghịch với sư phụ có phải không? Ngọc Trì thổn thức, đệ tử không nhấn tâm bỏ mặc một mình liếu đại ca ở chỗ này, chứ đâu dám ngỗ nghịch với sư phụ. Thế rồi nàng khóc tức tười, khóc mãi, trông rất thảm thương. Lúc này liễu tổn trung vận công trị thương Đã qua được một giai đoạn Chân khí vội khôi phục lại không ít Ngay hà Ngọc Trì khóc nức nở Chàng vội an ủi Ngọc Trì đại ca không việc gì đâu Hiền muội cứ theo sư phụ trở về thiên sơn đi Ngọc Trì thổn thức nói Đại ca đừng có đánh lừa tiểu muội Đại ca thọ thương rất nặng Làm sao chóng bình phục được Bỗng bên ngoài eo tiếng có tiếng người thốt Ủa bọn nào trong đồng kia Mà cỡ la ó om sòm hoài vậy hiện lão ăn mày già này không xong ngủ được. Mọi người chỉ thấy mắt hoa lên. Hoàng Diện Phong cái đã đứng sừng sững tức cửa động. Liễu Tồn Trung cảm mừng, vội kêu gọi đại sư ca. Hoàng Diện Phong cái vừa thấy Liễu Tồn Trung ngồi xếp bằng toàn trong động, đã mừng rỡ cao giọng hỏi: "Ôi chà, theo sư đệ, người tìm kiếm đại sư ca khó nhọc lắm có phải không? Sao hiện giờ lại ngồi bẹp trong xó này làm gì vậy?" Dứt lời, ông ta ung dung cắm cây đà cầu bổng xuống đất, thùng thẳng đưa mắt liếc nhìn thấy Hà Ngọc Trì đang tấm tức khóc, Thiên Sơn Thần Nhi đứng hậm hực cạnh đó, Tiểu sư đệ thì mặt xanh như chàm đổ, ông ta đã vỡ lẽ đại khái ngay. Hoàng Diện Phong cái chưa gặp gỡ Hà Ngọc Trì bao giờ, còn Thiên Sơn Thần Nhi vốn là lão Hữu. ông ta liền vung tay múa chân kêu la: Ôi chà, ôi chà, lão khiêu hóa mẫu hiểu rõ rồi, lão ni cô tỷ lớn hiếp nhỏ, đã thương tiểu sư đệ của lão, như thế thì còn đạo lý gì nữa? Rất lời ông ta quay sang chỉ Hà Ngọc Tỷ thốt tiểu cô nương này là bằng hữu tốt của tiểu sư đệ, không liên quan gì tới ni cô. mà sao lão hiếu lại cũng hà hiếp nàng ta như thế này? hoàng diệu phong cái không biết thiếu nữ xinh xắn này liên quan với thiên sơn thần lý ra sao? thấy nàng có bộ tóc dài óng mượt như nhung buông xóa xuống bờ vai, không phải là người của cửa phật nên mới nói bừa. mục đích kết thần ni tội bắt nạt trẻ con cho nặng thêm. nói dứt, hoàng diệu phong cái có vẻ rất thích thú định nói tiếp, thiên sơn thần ni đã không tức giận lại còn bật cười nhìn hoàng diện phong cái quát hỏi, lão điên kia ăn nói lão lếu xong chưa? hoàng diện phong cái hít mắt lại, không lý gì tới câu hỏi của thiên sơn thần ni, chỉ chăm chú quan sát liễu tuẩn trung một lần, bỗng la lớn, ai giờ, không xong, hiện tượng này lưu huyết quá nhiều, chân nguyên suy sụp đây. nhưng tiểu sư đệ chết sợ, đã có lão khía hóa ở đây, dù trời có sụp sụp cũng chẳng ăn thua đâu. dứt lời, phong cái bỗng rơi trường đè lên tuyển kỳ huyệt của liễu tuẩn trung tức thì khoảng thời gian cạn một chén trà, chỉ thấy đầu tóc rối bù của hoàng diện phong cái có một luồng khói nhạt bốc lên. nhưng nét mặt của ông ta lộ đầy vẻ kinh dị. thiên sơn thần ni là tay đại hành gia thấy hoàng diện phong cái dùng thuật quan trú chân nguyên cho liễu tổn trung trong dung mạo thì dường như rất hao tổn sức lực. tình hình đó hiển nhiên trong cơ thể của liễu tổn trung có sự phản đối ứng kháng kịch liệt. thiên sơn thần ni hơi giật mình kinh ngạc nghĩ thầm Quái thật tên này thì có bao nhiêu hỏa hầu. Tại sao chân khí lại kháng cự nổi với khí công Của lão ăn mày điên đực Giây lát sau bốc thấy hoàng diện phong cái Thở hát ra nói Xong rồi Đoàn ông ta quay đầu lại nói Lão Nico cô vì lẽ gì lại đả thương tiểu sư đệ của lão Già ăn mày Món nợ này phải trả mới xong. Phong cái hùng hồ hỏi như tên Khiến thiên sơn thần nị tức giận sôi gan Bà ta vốn định giải thích Nhưng cảm thấy nếu mình làm như vậy Thế trả hóa ra biểu lộ sự yếu kém Bà tắt đường đường là thiên sơn thần đi tiếng tam lường lấy khắp võ lâm, hắc bạch đạo đều phải nể mặt. Chẳng lẽ là phải chịu lép vế trước mặt Hoàng Diện Phong Cái? Hơn nữa, lúc này liễu tổn trung, dưới mắt bà ta là một người cực cùng hung ác. Nếu không thấy chàng đang thỏ thương nặng, thì đã ra tay diệt trừ rồi. Vì vậy, bà ta ngay ngang nói. Lão cái điền muốn bần đi phải trả món nợ này như thế nào? Xin cho biết tôn ý. Hoàng Diện Phong Cái cười ha hà há đắp. Ha ha ha, hay lắm, hay lắm. Lão khỉa hóa này lâu nay không hoạt động Gần cốt đắp bại hoại rồi Hôm nay vì tiểu sư đệ đành phải vận dụng tay chân Cho khí huyết lưu thông một phép Thế rồi tay cao thủ tuyệt đỉnh trong võ lâm Cười hi hí, hí tung mình ra bên ngoài đồng Hà Ngọc Trì trong lòng Nóng gian như kiến bò trên chảo Nhìn theo ra phía ngoài đồng Không còn thấy tung tích của sư phụ Với lão cất cái đâu nữa Nàng đoán có lẽ hai người đã rủ nhau Ra mê rừng gần đó Nàng quay lại nhìn liễu tổn trung Thấy sắc mặt chàng lúc này đã hồng hào Nhưng vẫn ngồi xếp bằng tròn đà tọa dưới đất Nàng khẽ lay vai liễu tổn trung Nói Liễu đại ca hai vị đấy kéo nhau đi giao chiến rồi đấy Liễu tổn trung chậm rãi đáp Hai vị ấy có giao đấu Cũng chẳng quan hệ gì cả Hà Ngọc Trì không vui Nói sao lại chẳng quan hệ lão cái bang là người tốt Tiểu muội chỉ sợ bị sư phụ đánh chết Liễu tổn trung đáp Còn nếu sư phụ hiền muội bị ông ta đánh chết thì sao Hà Ngọc Trì chổ môi Nói hả? Làm sao có chuyện đó được, sư, mù, sư phụ tiểu muội thiên hà vô địch, Lão cái bang đó phải là địch thủ của người. Liễu tổn trung tức cười hỏi, Hiền muội có biết Lão cái bang đó là ai không? Hà Ngọc Trì khẽ lắc đầu, Liễu tổn trung tiếp. Vĩ ấy là người mà đại ca vẫn thường nhắc nhở, Đại sư ca Hoàng Diện Phong Cái. Hà Ngọc Trì thất kinh hỏi, Ôi chà, ông ta là Hoàng Diện Phong Cái, Lão tiền bối ư? Vậy sư phụ tiểu muội. Liễu tổn trung cười đáp, Hiền Muội cứ yên tâm, hai vị lão nhân ra, dù có giao đấu với nhau ba ngày ba đêm cũng chẳng ai đả thương được ai đâu. Hà Ngọc Kỳ nghe nói mới yên tâm phần nào, nhưng vẫn lo lắng hỏi tiếp. Vì sao vậy? Liễu tổn Trung cười đáp. Hiền Muội cứ đoán xem thì sẽ rõ ngay. Bây giờ đại ca nấu thịt thỏ cho Hiền Muội ăn nhé. Hà Ngọc Kỳ ngoe nguẩy đáp. Tiểu Muội không ăn, đại ca nói ngay cho tiểu muội nghe đi. Liễu tổn Trung thấy nàng rất ngây thơ cũng phải bật cười đáp sư phụ của hiền muội với đại ca hoàng diện phong cái vốn lập bằng hữu tốt với nhau, tuy miệng không ai nhường nhìn ai nhưng sự thật là trái hẳn. hai người phe này ứng chấn võ học với nhau là chỉ để nghiên cứu thôi nên chỉ hữu ích chứ vô hại. hà ngọc trì ban tín bắn nghi hỏi có thật không? liễu tuấn trùng đáp sao lại không thật tính nết của đại ca rất rõ có trời sụng vì ấy cũng chẳng coi vào đâu suốt ngày chỉ thích uống rượu nói nhăng nói nhít như điên như khùng khùng. tuy vậy tâm địa của ông ta rất tốt và cương trực. hà ngọc trì nói. Nếu vậy chúng ta tới đó xem Liễu tổn trùng đáp Đại ca không thể bỏ đi được Hà Ngọc kỳ thản nhiên hỏi Đại ca vẫn chưa hành động được hay sao Liễu tổn trùng đáp Không phải, đại ca muốn ở lại đây Đợi người ta tới giải oan Hà Ngọc Trì không hiểu ất giáp ra sao Ngờ ngác hỏi Người nọ lãi, sao lại tới đây để giải oan cho đại ca Liễu tổn trùng mặt lộ Về thần bí, mỉm cười nói <cười> Thiên cờ bất khả lộ Hà Ngọc kỳ dầm chân, phụng phiệu nói Đại ca chỉ hay úp úp mở mở, tiểu muội không thèm chơi với đại ca. Dứt lời nàng làm mặt nghiêm, trông càng đáng yêu thêm. Liễu tổn trung cười thích thu nói. Đừng có nóng này, thông thẳng đại ca nói cho mở nghe. Hà Ngọc Trì lại thúc giục: Vậy đại ca nói ngay đi. Liễu tổn trung đáp. Người giải oan cho đại ca đó chính là hung thủ đã hỏa thiêu tôn hán điện, tàn sát kiểu chân cung, đại náo thiên bình cốc. Hà Ngọc Trì càng thắc mắc thêm, ngờ ngác hỏi tiếp. Tại sao tên hung thủ ấy lại tới giải oan cho đại ca được? Chẳng nhẽ gã bị lương tâm cắn rứt, định dẫn thân tư thú tội chăng Liễu Tồn trùng vút đùi khét ngợi Hừ, hiền muội thông minh lắm, vừa đoán đất đúng ngay. Chính thế đó, bây giờ đại ca mời hiền muội ăn thịt thỏ mới được. Hang Ngọc Trì cười khúc khích lắc đầu, tiểu muội không ăn đâu. Tiểu muội đã từng nói với đại ca từ trước rồi cơ mà. Liễu Tồn Trung cố ý giễu cợt nàng, liền giơ tay lên vỗ đầu nói, à, phải rồi, phải rồi, đại ca quên bắn đi mất, hiền muội không ưa ăn thịt thỏ. Vậy đại ca mời hiền muội ăn thịt gà nướng nhé." Hà Ngọc Trì khoái chí cười khì hỏi, "Sao đại ca lại biết tiểu muội thích ăn thịt gà nướng?" Liễu Tuấn Trung nói, "Sao đại ca lại không biết, nếu không thể làm thế sao lại được làm đại ca của hiền muội?" Hà Ngọc Trì cười khúc khích thúc giục, "Nói ngay đi, vì sao đại ca lại biết tiểu muội thích ăn thịt gà nướng?" Liễu Tuấn Trung chậm rãi đáp, "Ngày nọ ở trong trường bán ngựa, hiền muội trả đòi ăn thịt gà nướng là gì?" Hà Ngọc Trì suy nghĩ giây lát rồi gật đầu nói, đúng rồi. Lần đó tiểu muội ăn thịt gà nướng và đại ca nhìn trong chằm tiểu muội như ăn như muốn ăn tươi nốt sống người ta vậy. Liễu Tuần Trung lắc đầu thời dài nói, ài, cổ nhân có nói sắc đẹp làm say đắm lòng người thật không sai chút nào. Ngọc trì quá đẹp khiến ngô huynh quên mất đói khách cứ chẳng thấy thèm thường uống rượu. Nữ nhân rất thích người ta khen mình xinh đẹp. Thứ nhất đó là là đàn ông mà mình đang mến chuộng. Nếu thiếu nữ nào được khen một câu mỹ lệ, nàng nọ còn cao hứng hơn là bắt được vàng. Hà Ngọc Trì tuy là nhi nữ giang hồ nhưng cũng không ra ngoài lý lẽ đó. Nghe thấy Liễu Đại Ca luôn miệng khen mình xinh đẹp, nàng cảm thấy khoan khoái cực độ, hồ thẹn đến mặt ửng hồng, nhưng vẫn giả bộ phụng phịu thốt. Dù có thịt gà nướng, tiểu muội cũng chẳng thèm ăn. Liễu Tồn trung ngạc nhiên hỏi: "Ủa, sao Ngọc Trì muội lại không thích ăn gà nướng nữa?" Hà Ngọc Trì đáp: vì tiểu muội còn chưa đoán biết tên hung thủ ấy là ai vì lẽ gì lại giải oan dùm cho đại ca đại ca phải nói cho tiểu muội biết trước đã liễu tổ trùng nói lúc đầu đại ca hoài nghi hung thủ là hỏa thần giáo chủ Hà ngọc trì nghe nói tới hỏa thần giáo chủ liền biến sắc vội ngắt lời hỏi có phải lão hỏa thần giáo chủ ở tây tạng đó không liễu tổ trùng đáp chẳng phải lão thì còn ai vào đây nữa Hà ngọc trì bất giác lè lưỡi hốt hoảng nói ôi chà nguy tai Trung Nguyên nhân vật rất sợ nghe nhắc tới cái danh tử đó, đại ca có biết lão không? Liễu Tồn Trung khép gật đầu, Hàn Ngọc Tỷ vội lộ vẻ lo lắng nói: Đại ca đừng có bao giờ đụng chạm tới lão. Nghe sư phụ nói, võ công của người này đích thật là vô địch trong thiên hạ, sát nhân dễ dàng như trở bàn tay. Cứ theo tính cách của đại ca, nếu không may gặp lão thì thật là bất ổn. Liễu Tồn Trung vốn định kể lại tình hình giao thủ với hỏa thần giáo chủ ở dưới Hàn Đầm cho Hàn Ngọc Tỷ nghe, nhưng lại sợ nàng kinh hãi cho nên chàng không đề cập tới, chỉ nói Ừ, nếu sau này đại ca có gặp lão cũng nên tránh đi thì hơn Hà Ngọc Trì rất yên tâm, nói Đại ca phải ghi nhớ điều này không được quên đó. À, tại sao đại ca lại hoài nghi hung thủ là lão? Liễu tổ trùng đáp Đó là đại ca theo lời nói của Ngọc Trì muội mà ước đoán. Hiện muội bảo gã về binh mặt vàng, chỉ khẽ vung trưởng đặt đánh chết ngay được tuyết tiêm phong. Điều này Chàng vốn định nói điều này đủ thấy lão đã luyện thành võ công trong bối diệp kinh Sao sợ Hà Ngọc Trì lại truy hỏi căn nguyên Nên đổi giọng Phần công lực này trong đường kim võ lâm Không một ai có thể làm nổi Trừ phi đó là hỏa thần giáo chủ Hà Ngọc Trì nói Đúng rồi Lúc bấy giờ tiểu muội thấy Gá vệ binh mặt vàng giết người chẳng khác nào lấy đồ trong túi Tiểu muội kinh ngạc khôn tả Cảm thấy công lực của y còn trên cả sư phụ nữa là khác Mà không sao nghĩ ra được y là ai Bây giờ đại ca đề cập tới lão tiểu muội mới tin là đúng Liễu tổn trung nói Nếu vậy gác về binh mặt vàng đó Là do hòa thần giáo chủ cải trang Không còn sai vào đâu được Nhưng kẻ tàn sát kiểu chân cung Hòa thiêu tôn hán điện chưa chắc là lão Hà Ngọc trì trốn mắt hỏi Sao đại ca biết được Liễu tồn trùng vô định nói Lão với trung nguyên võ lâm tuy không ưa gì nhau Nhưng không phải là hạng tiểu nhân hèn hạ Mà có bản chất anh hùng sau nghĩ lại cảm thấy bất lợi bèn nói tránh Lão võ công cao siêu đến như vậy Tất phải đường đường chính chính Chỉ danh khiêu chiến chứ không có hành động lén lút Hàng Ngọc Trì gật đầu nói Đại ca nói rất có lý Nhưng kẻ bị hoài nghi là ai? Liễu tổn trung trầm ngâm dây lát rồi mới đáp Hiện tại đại ca thấy có ba người đáng nghi ngờ Là hung thủ hỏa thần giáo chủ là một Còn hai bóng nữa là một nhân vật Do đông doanh trực tiếp phái ra Và một có lẽ của cái bang Kẻ mà đông doanh phái đi hành sự, Nếu không phải là Mạc Nam Lão Ma Thì là Tôn Kha Ba Còn về cái bang đại ca vẫn chưa nghĩ ra được là ai Hàng Ngọc Trì đã gặp gỡ Tôn Kha Ba Với Mạc Nam Lão Ma Ngày nọ bằng vào khinh công độc bộ thiên hạ Nàng sử dụng thế kim thiền thoát sắc Đánh lừa được mạc nam lão ma Cho tới lúc này Nghĩ lại nàng vẫn cảm thấy rất là thích thú Nhưng nhớ tới tôn kha ba Bất giác nàng lại nghiến răng miêm môi Lừa giận nổi lên đùng đùng Không những lão đã bắt giữ mình Mà còn ném liễu đại ca xuống hàn đầm nữa Cho nên vừa nghe liễu tổn tung nhắc nhở tới tôn kha ba Nàng đã hậm hực nói Chín phần mười là lão thằng này rồi Nếu gặp lão tiểu muội phải lột ra Lóc thịt lão mới hả dạ. Liễu Tồn Trung nói: bất cứ là ai, trừ hòa thân giáo chủ ra, thì các ma đầu kia tự nhiên đều hành động theo toàn bộ kế hoạch của Thông Thiên Hiểu. Hà Ngọc Trì nói: sao lại gọi là toàn bộ kế hoạch? Liễu từ Tồn Trung cười ngạo nghễ đáp: kế hoạch của lão Thông Thiên Hiểu đó làm sao đánh lừa được đại ca? Lão cực lực lung là các ma đầu trong hắc đạo ra mặt đối địch với giới võ lâm hiệp nghĩa đạo. Bước thứ nhất của ván cờ là làm sụp đổ cái bang, lợi dụng danh nghĩa cái bang để trục xuất đại ca. Thứ đến là ngụy tạo ra những việc sát hại, tàn phá các võ đ... phái và vụ oan giá họa khiến đại ca trở nên thành công địch của võ lâm hiệp nghĩa đạo để bọn chúng được hưởng lợi ngư ông. Tiếc thay chúng ta thiếu mất vị trí nhân vật tài trí lỗi lạc nên mới bị trung kế chúng phải kế hoạch hiểm trá của đối phương. Hà Ngọc Trì nói đại ca nói hung thủ sẽ tới giải oan cho như vậy là nghĩa lý gì? Liễu Tổn Trùng đáp vừa rồi ngô huynh vận công chữa thương đã suy tính mọi việc rất là kỹ càng chàng bổng hà thấp giọng tiếp hiện tại hung thủ vẫn ẩn thấp trong thiên bình cốc này tuyệt nhiên chưa thể rời khỏi hàng ngọc thì bán tín bán nghi hỏi sao đại ca lại biết được liễu tuẫn trùng đáp lão thông thiên hiểu rất nhiều quỷ kế một khi đã sắp đặt toàn bộ kế hoạch tất nhiên phải được thi hành từng bước một người mà hồi nãy hiền mội tưởng lầm là đại ca tung mình lên ngọn cây chính là hung thủ ý đã dùng thuật dị dung để giả mạo đại ca, dụ nằm mộng thượng nhân đuổi tới, sau đó mới lợi dụng kế dị hoa tiếp mộc lần tuấn mất dạng, để đại ca ngẫu nhiên bị thế thân hung thủ, có nghìn cái miệng cũng không sao biện bạch được. nơi tới đó chàng ngẩn đầu buông tiếng thở dài tiếp. Nếu như thi huyền trưởng lão có mặt tại nơi đây, thì quy kế của thông tiên hiệu làm sao áp dụng nổi? Hà Ngọc chỉ hỏi, thi huyền trưởng lão so sánh với thông tiên hiệu thì tài năng ra sao? Liễu Tồn đáp. Thông thiên hiệu chỉ là ánh sáng của Đông Đóng, còn thi huyền trưởng lão rực rỡ như vầng trăng, làm sao có thể so sánh với nhau được. Hà Ngọc trì hỏi, vì sao đại ca lại biết rõ như vậy? Liễu tổn trùng đáp, chẳng dấu gì hiền mùi, bữa nọ huynh con nói với tất Tớ việc tới Trấn Giang Kỳ, thực là tiếp nhận nhiệm vụ của thi huyền trưởng lão. Hà Ngọc trì hỏi, nhiệm vụ gì? Liễu tổn trùng đáp, thi huyền trưởng lão ước đoán thông thiên hiệu thể nào cũng phái người tới hành thích tân khí tật. Bọn hoàn nhan xương tấn công Trần Giang luôn luôn bị thảm bại. Cho nên trừ việc hành thích tân khí đặt ra, lão không còn cách nào khác nữa. Cũng may đại ca đã tới kịp thời phá tan kế hoạch của thông thiên hiểu. Chỉ bằng vào điểm này cũng có thể thấy thì huyền trưởng lão trí tuệ vượt xa thông thiên hiểu rồi. Hà Ngọc chỉ lấy làm phải gật đầu lia lịa liễu tổn trùng tiếp. Tuy thế cũng không thể khinh thường thông thiên hiểu được. Kẻ giảm mạo đại ca hiện nay chưa biết là ai. Nhưng thể nào Cũng được thông thiên hiệu chỉ thị tiềm phục trong cốc Tùy cơ hành sự. Hà Ngọc Trì lại hỏi Chúng còn định làm việc gì nữa Liễu tổn trùng đáp Đại ca thọ trọng thương Tất hung thủ đã sớm non thấy Và có thể thế nào y cũng lần mò tới hang động này Để thừa cơ sát hại Hà Ngọc Trì giật mình hoàng hốt nói ôi trời biết làm sao bây giờ Tiểu muội không đủ sức đương cử với đối phương Vậy phải đi kêu sư phụ lại ngay mới được Liễu tổn trung cười nói Huyền Mội chưa có sợ, đó là đại ca cố ý dẫn dụ hắn tới đó. Hà Ngọc Trì ngạc nhiên hỏi, Đại ca nói sao? Đại ca bị thương nặng như vậy, dụ ý tới để lãnh cái chết à? Liễu tồn trung lộ nụ cười đắc ý khẽ nói, Một khi đại ca vận dụng thiên nhân kinh dài, chân khí át khôi phục được ngay, Chúng ta chỉ cần đợi ý tiến vào đây, sẽ bắt giữ ngay, giao cho sư phụ Huyền muội Có được vị ấy giải quyết vụ này, đại ca không sợ mối oan của mình chẳng rửa được đâu. Hà Ngọc Trì vẫn rất lo ngại, trầm ngâm không nói. Liễu tổn trùng tiếp. Hiền Mội hãy đi xem đại sư ca với sư phụ Hiền bội đang thi thố võ công ở đâu. Khoảng nửa giờ đồng hồ sau thì mời họ trở lại đây ẩn phục bên ngoài. Giỡn nên để hung thủ tẩu thoát. Ngọc Trì lo lắng hỏi. Tên hung thủ ấy võ công cao siêu khinh người. Đại ca có đơn tự nổi ý không? Liễu tổn trùng đáp. Đại ca đã sắp đặt ổn thỏa rồi. Hiền Mội chỉ cần theo đúng những lời đại ca giản bảo mà làm là được rồi. Hà Ngọc Trì liền tung mình ra khỏi hang động. Nhưng nàng lại chợt quay đầu lại Đưa đôi mắt đen nhánh Bao hàm đầy tình tứ Liếc nhìn liễu tổn trung Rồi mới lướt đi luôn Lúc này động đã không còn ai nữa Liễu tổn trung thở phào nhẹ nhõm. Tuy hiện tại người chàng mang đầy vết thương đao kiếm Nhưng chàng vận hành kinh khí Thấy không một chút hiện tượng gì trở ngại Chàng chỉ tưởng đó là công lực xuất phát Bởi thiên nhân kinh giải mà ra Và không biết đó là vì lúc ở dưới hàn đầm Đã may mắn ăn được 15 trái hỏa độc liệu Nên nảy sinh phản ứng liễu tồn trung không biết lúc này đã là mấy giờ nghi bụng có lẽ hung thủ cũng sắp xuất hiện vậy ta hãy tạm ẩn lén vào góc kia Đoạn chàng nhẹ nhàng nhích vào phía góc động nhắm mắt đả tọa nơi đây bóng tối bao trùm một khu hung thủ từ ngoài động tiến vào phải tìm tòi kỹ lưỡng mới phát giác được chàng liễu tồn trung vừa vận công vừa ninh thần nghe ngóng sơn động lúc này chàng đã đạt tới mức thần du thái hư thiên nhân hợp nhất dù bên ngoài động có một cánh hoa rơi một chiếc lá rụng cũng khó lòng thoát khỏi được tay của chàng. Khoảng thời gian cạn chén trà, liễu Tồn Trung chợt cảm thấy trên dưới 20 trượng bên ngoài động kình phong lồng lộng. Kinh nghiệm cho chàng biết những làn gió nổi lên là do thiên nún nhảy của một người. Liễu Tồn Trung động lòng nghĩ bụng, hắn tới rồi, nhanh thật. Chàng chưa nghĩ xong, luồng kình phong đó đã lùa vào trong động. Liễu Tồn Trung ngồi trong xó tối, dường mắt chăm chú quan sát. Quả nhiên, một nhân vật mặt mũi không khác gì mình thò đầu qua cửa động. Gã xem xét dây lát đã phát rắc Liễu Tồn Trung đang ngồi xếp bằng tròn như chết trị thương thế, bỗng đắc chí cười hắc hắc nói: "Ồ, oh, bằng hữu Liễu Tồn Trung đó sao? Liễu Tồn Trung giả như mình thọ thương chưa lành mạnh." Chỉ hé mắt nhìn đối phương chứ không cắt đáp, gã nọ xoay gót chân, thân hình hơi chuyển động đã đứng sừng sững ở trước mặt gã An Liễu Tồn Trung, cười hắc hắc như điên khùng một hồi rồi mất thùng thằng nói: "Ủa, bằng hữu họ Liễu đích sao sao? Sao không đáp câu hỏi của bố Bằng hữu thử đoán xem mỗ là ai. Mộ cũng là liễu tổn trung. <cười> mỗ là liễu tổn trung đắc thắng. Còn người hiện tại chỉ là một tên bài tướng. <cười> Tiếng cười rung chuyển cả sơn động khiến đá vụn cắt bụi bên trên vách rơi xuống như mưa. hiển nhiên công lực của y đã đạt tới cao siêu khôn lường. Liễu tổn trung tin nghi khôn tả. Chàng không lấy làm lạ về công lực của đối phương mà chỉ nghi ngờ về thân phần của y. Hiện tại chàng nghe thanh âm của kẻ địch Khiến sự ước đoán trước đây của chàng hoàn toàn bị phá vỡ. Vì đối phương hiển nhiên chẳng phải Mạc Nam Lão Ma, Tôn Kha Ba hoặc là Hòa Thần Giáo Chủ. Mà thanh âm này chàng chưa hề nghe thấy bao giờ. Nhưng về công lực thì hiển nhiên còn hơn cả Mạc Nam Lão Ma. Liệu tổn trung suy tính bao nhiêu ánh chấp? Ý là ai thế? Thông thiên hiệu đã có những tay cao thủ như thế này đến trợ giúp. Chẳng trách, cửu chân cung, tôn hán điện đều bị đổ xúc. Đang lúc ấy đang nghe thấy người nọ ngạo mạn nói. Liễu tồn trung nghe nói hồi ở tại Trấn Giang bằng hữu đất đẩy lùi mạc nam láo mà cũng không đến nỗi hèn kém sao hiện tại là cái ngồi thư ra ổ rũ chẳng khác nào một con gà mắc mưa như vậy có phải bằng hữu đã màu danh để lừa gạt thiên hạ đó chăng Liễu tồn trung vẫn ngấm ngầm nhờ vận chân khí không cất tiếng đáp người nọ cười nhà tiếp Hừ, lúc này ta muốn giết bằng hữu thật dễ như trở bàn tay nhưng ta muốn bằng hữu biết rõ sự lợi hại của ta thế nào để có chết cũng được yên tâm nhắm mắt thôi đứng dậy ra ngoài kia Chúng ta thử thách công lực với nhau một phép. Liễu Tổn Trung cố ý nhắm nghiền hai mắt lại, lặng lẽ không đáp. Người nọ thùng thẳng nói. Bằng hữu không dám ra bên ngoài ồn động ớ. <cười> Càng tốt, chúng ta cứ so tài ngay tại nơi đây vậy. Đứng dậy đi. Một là ý tự thị công lực cực cao. Hai là thấy Liễu Tổn Trung đang thọ trọng thương, quyết không phải là tay đối thủ của mình. Vì vậy Y không phòng bị chút nào. Liệu tồn trung tuy vừa rồi được hoàng diện phong cái Dùng chân khí trợ giúp Và phản ứng tác dụng của hòa độc liệu thương thế Đã thuyên giảm rồi Nhưng so sánh với bình thường Công lực vẫn còn rất là kém sút Chàng nghĩ bụng Trừ cách giả bộ thọ thương để đánh lừa đối phương Thừa thế đột ngột xuất thủ Như lôi đình vạn quân Thật không hy vọng gì thủ thắng Cái định tuy không biết là ai Nhưng công lực cao siêu không thể tưởng tượng được Nghĩ đoàn chàng cứ giả bộ như khiếp hãi Ngồi im lặng như c� người nọ thấy liễu tuẫn trung có vẻ e sợ, càng chứng tỏ suy đoán của mình không sai. bộ ông quát lớn. lão tử không có giờ đợi người hồi đáp đó. vì dù người có chiến đấu cũng chết, mà không giao đấu cũng chẳng tránh được văng mộng. nào, đứng dậy đi, để tập ban cho một cái chết nhanh nhỏ liễu tổn trung chợt có ý định tra rõ lai lịch của đối phương, Liên thùng thẳng nói: liễu tuẫn trung bố, tuy thân thọ thương, nhưng chẳng phải là kẻ tham sanh huy tử túc hạ võ công cái thế, tất danh tiếng phải lấy lực. vậy túc hạ lại Hãy báo danh hiệu đã, rồi chúng ta sẽ giao đấu cũng chưa muộn. Người nọ mắt đảo lộn liên hồi, rồi mất cười hắc hắc tháp. Nếu lão tử xưng đại danh ra, chỉ sợ người sẽ chết khiếp mất, còn dám đâu giao đấu nữa. Thôi, đừng có nói nhiều, động thủ đi. Liễu tồn trung thấy đối phương cực kỳ giả hoạt, trong lòng bỗng phấn nộ gần giọng hỏi. Cuộc so tài này túc hạ phát chiêu trức hay là liễu mố? Người nọ không đáp, chỉ lặng lẽ tung mình ra bên ngoài hang động chọn một bãi đất rộng rãi đứng sừng sững như núi nơi đây bốn phía là rừng cây rậm rạp chỉ trừ một vùng đất tống khoảng khoát ấy liễu Tồn trung ước đoán là hà ngọc trì đi thông tin thần ni tất nhiên ẩn phục trong rừng theo dõi động tĩnh chàng liền lớn tiếng nói bằng hữu đã do ai sai khiến sao lại giảm mạo danh nghĩa của liễu Tồn trung bố đi khắp nơi gây tai ách. người nọ cười nhạt đáp bằng hữu sắp chết đến nơi còn nói nhăng nói quậy mãi lão tử thầm mệnh lệnh ai không thể tiết lộ được Người có muốn biết thì đợi xuống dưới riêng vương hỏi lại sau. Liễu tổn trung cố ý nói lớn tiếng như vậy là để những người ẩn thân trong rừng nghe thấy. Chàng lại cao giọng tiếp. Việc đồ sắt kiểu chân cung có phải bằng hữu đã giả mạo liễu tổn trung mỗ để vụ ăn giá hạ đó không? Nếu có phải là hào hán, bằng hữu hãy can đảm nhìn nhận. Người nọ ngạo nghĩ đáp. Hả, chính mỗ đó. Bằng hữu từng mỗ không dám nhận hay sao? Liễu tổn trung lại lớn tiếng hỏi. Hoàn sơn tôn hán điện không có oán thù gì với bằng hữu, tại sao vô cớ phóng hỏa thiêu rồi? Người nọ lạnh lùng đáp: Ha, lão tử nổi cơn cao hứng, thích thiêu là thiêu, thích đốt là đốt, việc gì đến bằng hữu mà hỏi hắn lôi thôi. Liễu Tồn Trung cao giọng tiếp: Sao lại không việc gì tiền bố? Bằng hữu hỏa thiêu tôn hán điện, lưu hạ danh hiệu Liễu Tồn Trung để gây sự hiểu lầm giữa các nhân vật chính phái. Người nọ cười khàn khạch đáp: <cười> Việc ấy đáng lẽ bằng hữu phải đa tà lão mới đúng hiện tại danh tiếng liễu tuồn trung của băng hữu khắp giang hồ này chẳng ai không biết, chẳng ai không sợ. <cười> liễu tuồn trung lại tiếp, nếu vậy mọi tội trạng băng hữu đều vô ngực thừa nhận hết, phải không? người nọ cả cười đáp, <cười> sao lại bảo là tội trạng? đó là tuyệt tác của lão tử. liễu tuồn trung ước đoán những câu đối thoại vừa rồi thiên sơn thần ni các người đều đã nghe thật rõ hết, liền ung dung nói, hay lắm, vậy bây giờ liễu tuồn trung bố phải diệt trừ tên mạo danh ngươi để trừ hại chung cho võ lâm. Dứt lời chàng từ từ dơ cao thủ trưởng lên, người nọ ngào nghế khôn tả, không coi liếu tổn trung vào đâu. Nhưng khi y đưa mắt liếc nhìn quanh đó, bỗng giật mình thất kinh. Không phải y sợ hãi liếu tổn trung, vì y đã suy tính liếu tổn trung đất thọ trọng thương, quyết không phải là địch thủ của mình, mà điều làm y kinh hãi là lúc bấy giờ bên phía rừng rậm một bọn người từ từ tiến ra. Số người ấy có kẻ y đã gặp gỡ, có kẻ y chưa giáp mặt bao giờ Đó là bọn nhất điệp đạo nhân liêu Vạn Lý, Huyền Huyền Tử Những người này ý đã gặp gỡ Hơn nữa đã từng giao thủ tiếp chiêu Còn Thiên sơn Thần Nị với Hoàng Diện Phong Cái Thì y chưa thấy mặt bao giờ y vừa quét mắt nhìn đã nhận ra ngay Võ công của hai người này hơn hẳn bọn nhất điệp đạo nhân rất xa liễu Tổn Trung đang định động thủ đã nghe thấy Hoàng Diện Phong Cái Cửa hi hi nói ha tiểu sư đệ, bây giờ lão ca đã sắp có rượu mừng uống rồi Thú quá, thú quá <cười> Mọi người vừa hiền thân chỉ trong tớ mắt đã tản mắc ra, bay vây bọc chặt chẽ. Ba Đại Hán kình Trang, một tổ nhất điệp đạo nhân, huyền huyền tử Liêu Vạn Lý chia ra, đứng xung quanh vây lấy tên mạo danh Liêu Tổn Trung vào giữa. Thiên Sơn Thần Ni cùng Hà Ngọc Trì đứng cạnh bên Hoàng Diện Phong Cái, gần Liêu Tổn Trung. Thiên Sơn Thần Ni là một vị cao tăng đắc đạo, vừa rồi nhất thời hiểu lầm Liêu Tổn Trung. Lúc này bà ta đã vỡ lẽ ra mọi chuyện, cảm thấy rất sượng sùng. Bỗng Liêu vạn lý lớn tiếng nói. Liễu Đại Hiệp, lão Liễu này thô lỗ, nhất thời hồ đồ, đã dùng hậu bối đao đả thương Liễu Đại Hiệp, thật không nên không phải. Hoàng Diện Phong Cái cười hí hí, nói, Thôi, đừng có nói những lời lẽ dám giết ấy nữa, chỉ một câu nói, sẽ mời tiểu đệ sư mỗ nhậu nhật nói say một phép là đủ rồi. Bữa rượu mừng ấy sẽ có lão khiếu hóa này cùng họp mặt giúp vui. <cười> Hàng Ngọc kỳ thấy Hoàng Diện Phong Cái, nói như vậy không nhìn được cười, vội xét lời, Có ai cầu lão tiền bối góp mặt đâu. Thiên Sơn Thần Nhi vội quát bảo, đông mồm, trước mặt lão tiền bối không được vô lễ. Hoàng Diện phong cái cười hí hí nói, Hừ, cái gì là lão tiền bối với chả lão tiền bối, lão khiếu hoa này không thích lối ngôn ngữ ấy đâu, cứ có rượu thịt ăn nhậu là xong tất. Người nọ lúc này bị quay quần trong vòng vây, thấy lão khiếu hóa luôn miệng cười hí hí, mặt đầy vẻ hòa khí, còn bọn nhất điệp đạo nhân với Huyền Huyền, Huyền Huyền tử thì bị dưới rất nghiêm mật, liền nghĩ thầm, hỏng bét, ta đã uống phải mai phục của đối phương rồi. Y lại nghĩ tiếp Có lẽ ba tên đại hán mặc kình trang Công lực yếu ớt nhất Ta hãy thoát thân bằng cả đó Rồi sẽ tính sau Liêu vạn lý trượt cao giọng nói nếu đại hiệp thọ thương chưa lành mạnh Thì hãy lui ra ngoài nghỉ ngơi Để chúng tôi cầm giữ tên gian tặc này Thùng thẳng ra hỏi sau Liễu tổn trung thầm biết kẻ địch ở trước mặt công lực phi phàm, Chính mình cũng muốn thắng Y Cũng không phải là chuyện dễ đâu Với công lực của bọn Liêu vạn lý Huyền huyền tử làm sao thắng nổi đối phương Trang định cất tiếng cảnh cáo Sau nghĩ lại Họ đều là những nhân vật trưởng môn của môn phái Vai vế còn cao hơn mình Vậy thôi thì cứ để tùy họ định đoạt. Nghĩ đoạn chàng không nói nhiều Chỉ lui sang bên Đưa mắt nhìn Hà Ngọc Trị Thấy nàng đang chăm chú nhìn mình như thầm nói Quả nhiên Liễu Tổn Trung đã đoán trúng Bông nghe thấy ba đại hán vận kình trang hô oán hòm tỏi Liễu Tổn Trung đưa mắt nhìn Thấy nhân vật mạo danh bỗng nhảy vọt lên trên không tà thủ đã cuốn lên Lúc thủ phất ngang nhằm cương môn huyệt của huyền huyền tử với nhất điểm đạo nhân tấn công tới. khi hai người lách mình tránh né, đột nhiên ít cuốn người khom lưng, chàng khác nào một con thần ưng, xông thẳng tới trước mặt ba kình trang đại hán. ba đại hán kình trang này là võ sứ hộ viện của lạc gia môn, Trên giang hồ chỉ được liệt vào hạng thứ hai, thì sao ngăn cản nổi đối phương? chỉ nghe thấy những tiếng bốc bốp nổi lên liên hồi, hai người đứng ở phía trước đã bị đánh bắn ra ngoài hơn trường, đầu vỡ toang, máu tuôn ra như suối mọi người giật mình kinh ngạc, thì ra tên đó đã phóng mình chui tọt vào trong rừng. nhất điểm đạo nhân, huyền huyền tử, liêu vạn lý đang định tung mình đuổi theo, đã nghe thấy thiên sơn thần ni thùng thằng nói, ba vị bằng hữu trở nên truy cản. khu rừng rậm này tất nhiên rất rất nghiêm mật, đối phương đã chuẩn bị kỹ càng mới tới đây, tất nhiên phải sớm dọn đường sẵn rút lui, có đuổi theo cũng vô ích. hoàng diện phong cái cười hí hí nói, ha đúng vậy đối phương đã ẩn thân vào trong rừng thật khó lòng tìm kiếm. Ba người nghe nói đành phải ngừng chân lại Nhất điệp đạo nhân nói Nếu vậy chúng ta phải tìm nạp mộc thường nhân Để báo cáo cho vị ấy biết Hoàng diện phong cái sầm nét mặt lạnh lùng nói Tìm lão hòa thượng ấy làm gì Thì đâu có biết uống rượu Chỉ phá hỏng cuộc no say của lão khiêu hóa này Liễu tồn trung xem lời nói Tiểu đệ xin mời sư ca một chầu rượu Hoàng diện phong cái thích chí Vốt đùi đèn đét khen người Tiểu sư đệ biết điều thật ha, Chẳng trách lão sư ca này Cứ luôn khen sư đệ là người tốt hỏi ông dương ngón tay lên khoai chán cười hí hí khiến ai nấy đều nhìn nhau bật cười liễu tổn trùng nói tiểu đệ mời rượu đắt đành nhưng phải có một điều kiện hoàng diện phong cái nhảy chồm người lên thè lưỡi nói cái gì tiểu đệ muốn ăn hiếp lão sư ca này phải không liễu tổn trùng đáp tiểu đệ đâu dám thế chỉ muốn chỉ muốn xin lão sư ca hãy gặp gỡ nằm mộng thường nhân trước rồi chúng ta sẽ đi nhậu sau hoàng diện phong cái trợn mắt nói còn sâu rượu trong bụng lão sư đang ngọ nguậy rồi Mẹ kiếp phải cho nó sơi hai hú rượu mới được. Liễu Tồn Trung nói Đủ mười hú, tiểu đệ cũng dâng đủ. Hoàng Diện Phong Cái hí hí sờ bụng đắp Hả? Vậy thì còn gì bằng? Lão sư ca ưng thuận điều kiện của tiểu sư đệ đó. Thiên Sơn Thần Ni nói Thượng nhân hiện đang ở đâu? Huyền Huyền Tử đáp Phật giá của vị ấy đã di động tới phiến phàn tự để nghe ngóng tin tức. Thiên Sơn Thần Ni cùng Hoàng Diện Phong Cái đều không biết phiến phàn tự ở đâu nhưng cũng không tiện hỏi nhiều. Liền theo sau mọi người đi ngay Liễu tổn trung với Hà Ngọc Trì đùng đỉnh theo sau Cách xa mọi người tới hơn 10 trượng Vừa đi vừa chuyện trò vui vẻ Hà Ngọc Trì nói Đại ca giỏi quá Đắt đoán trúng tên nọ thể nào cũng tới tìm đại ca Liễu tổn trung hình như đang tư lự điều gì đó Nên không hồi đáp Hà Ngọc Trì lại tiếp Hiện tại mọi người đều hay rõ Việc trước đây đại ca bị đều bị hàm oan Liễu tổn trung đáp Đại ca bị hàm oan Đó là sự vinh nhục của cá nhân Không có gì đáng nói Điều đáng ngại là kẻ địch mưu trí đa đoan, chuyên dùng thủ đoạn phần hòa rẽ liễu khiến giới hiệp nghĩa đảo chúng ta phải chia năm sẻ bảy, không còn hòa hợp nhau được, làm suy yếu lực lượng chống đối người kim. Ngọc Muội đã rõ hộ bộ thường thư Viên Tôn Kiệt là người ái quốc thương dân, bị bọn gian tà đố kỵ, gán tội lên đầu ông ta, khiến toàn gia bị thu lục, tính mạng cũng suýt lâm nguy. Nếu chúng ta không khổ công đuổi theo cứu thoát ông ta, thì triều đình lại mất thêm một tay lương đống trung cát. Hàng Ngọc Trì nghe nói cảm thấy tâm thần rất trầm vọng, vội hỏi Vậy đại ca định đoạt mọi việc ra sao? Liễu tổn Trung đáp Đại ca tính giải quyết rất nhiều việc Hà Ngọc Trì chỉ, chỉ trông mong liễu đại ca sẽ tâm sự với mình Ngờ đâu liễu tổn Trung chỉ luôn luôn tâm sự sự an nguy của triều đình Nàng lộ vẻ không vui Phụng Vịu nói Có việc gì đâu mà giải quyết lắm thế Liễu tổn Trung đáp Ngọc Trì muội làm sao rõ được việc đại sự quốc gia Đại quân của người Kim đang xâm lấn khắp nơi, các quan văn võ trong triều đình đều chủ trương cắt đất đầu, cầu hòa. Hôm nay dâng cho địch năm thành, ngày mai lại mười thành. thử hỏi nửa mảnh giang sơn gấm vóc của chúng ta sẽ còn lại được bao nhiêu? Chúng ta sinh ra làm người của đại tống, chẳng nhẽ cứ trừng mắt đứng yên mà nhìn ngoại nhân tới xâm lăng quê cha đất tổ, chẳng thà bị một thương, một mũi dao giết chết tại chiến trường, còn hơn là sống tội một cách tủi nhục. Hà Ngọc Tì dậm chân nói. Tiểu muội không muốn đại ca chết. Một khi đại ca tử nạn, Tiểu muội làm sao mà sống nổi. Liễu Tổn Trung hơi sửng sốt vì nghe ý nghĩa câu nói của Hà Ngọc Trì thì trong tâm của nàng đã sớm in sâu hình bóng quẩn chàng rồi. Chàng cảm thấy vừa hân hoan nhưng lại vừa khó nghĩ khôn tả, Vì thật ra cho tới bấy giờ thân thể của Liễu Tổn Trung rất là mơ hồ. Từ nhỏ chàng được băng chủ Lữ Di Hạo của cái bang nuôi dưỡng cho tới khi trưởng thành. Mà Lữ Di Hạo chưa từng thổ lộ cho Liễu Tổn Trung nửa câu về thân thế của chàng chỉ giảng dạy việc đại nghĩa quốc gia dân tộc. Vì vậy, liễu tổn trung với một bầu nhiệt huyết chỉ luôn nghĩ đến nhiệm vụ gánh vác giang sơn của người trai thời loạn mà gặt bỏ chuyện cá nhân của mình sang một bên. Lúc này, chàng nghe thấy Hà Ngọc Trì nói như vậy bất giác thở giải đáp. Đại ca chỉ nói thí dụ vậy thôi, chứ làm sao mà chết được. Hà Ngọc Trì đi sát bên chàng, liễu tổn trung cảm thấy mùi hương thơm như lan như xạ bay vào mũi, khiến chàng như ngất ngây, vội tính tâm thần nói. Cái chết có khi nặng như núi Thái Sơn Có lúc nhẹ tựa lông hồng Nhưng dù sao, ai cũng phải chết một lần Có khác nhau là chọn cái chết có giá trị Cái chết mà oanh oanh liệt liệt Không hổ thẹn với tiền nhân Hà Ngọc Trì không vui, nói Thôi, đại ca đừng có luôn miệng nói chết chóc nữa Họ đã đi xa lắm rồi đó Liễu tổn trung đưa mắt nhìn thấy Lão Sư Ca theo sau mọi người khoảng mấy chục thước Vội đề khí đuổi theo Thì ra Phiến phàn tự ở tận cùng của Thiên Bình Cốc Hình dáng của một ngôi chùa chẳng khác gì một cánh buồm diện tích rất nhỏ lâu nay không có hương hòa đến cả hòa thượng chủ trì cũng chẳng thấy có lẽ là một ngôi chùa bỏ hoang phế từ lâu nhưng tấm bảng đeo trước cửa đề ba chữ phiến phản tự vẫn là mờ đang nhận ra được nam mộng thượng nhân ngồi xếp bằng tròn trên một chiếc bộ đoàn hoàng diện phong cái thiên sơn thần đi nhất điệp đạo nhân huyền huyền tử liêu văn lý các người đều lần lượt ngồi xuống liêu văn lý ngẩng đầu lên thấy liễu tổn trung với hà ngọc trì đất tới nơi liền chấp tay nói Liễu Đại Hiệp xin mời ngồi xuống đây Liễu Tổn Trung vội chấp tay hoàn lễ Đáp không dám, đoạn từ từ ngồi xuống Hà Ngọc Trì lè lưỡi nói Ôi chà, sao ở đây dơ giấy thế này Thiên Sơn Thần Ni bỗng quát bảo Ngọc Trì, trước mặt các vị tiền bối ở đây sao mới cứ ăn nói bầy bà hoài vậy Hà Ngọc Trì nghe sư phụ quát mắng bảo các người có mặt tại đây đều là tiền bối, bất giác nàng bực mình nghĩ bụng, Hừm Sư phụ chẳng biết gì cả Những người này tuy nòm đạo mạo ra dáng tiền bối lắm Mà chỉ được nỗi ý, ý chúng hiếp cô Đánh liếu đại ca đến thọ trọng thương Nghĩ lại đến tình cảnh Ở trong bụi cỏ gặp con đại xà Bất giác là càng tức giận thêm Nhưng vì có mặt sư phụ tại đó Nên nàng không dám nói năng gì nữa Nhất điểm đạo nhân cười gượng nói Vị nữ hiệp đây là lệnh đồ của thần ni đó sao Thiên sơn thần ni chắp tay đắp Chính thế Huyền huyền tử nói lệnh đồ nó mặt rất quen dường như mỗ đã gặp ở đâu rồi thì phải Hà ngọc Trì nguyết đối phương một cái tựa hồ như rất chán ghét liêu văn lý bỗng vỗ thanh hậu bối đao xét lời Ồ, vị nữ hiệp hình như là vị thư sinh công tử đã đi cùng với liêu đại hiệp vừa mới đây Hà ngọc Trì không sao nhìn được hừ nhạt đáp còn phải nói xí tí nữa thì tôi đã bị táng mạng giữa thanh hậu bối đao của lão già hung ác ngươi rồi nhất điệp đảm nhân bỗng tỉnh ngộ nói đúng rồi chẳng trách thư sinh công tử nó lại áp hiểu thiên sơn kinh công thì đó là vị cô nương đây đã hóa trang, Ngừng giày lát, lão bỗng cảm thấy ăn năn hồi lỗi vô hạn, liền quay sang nói với Liễu Tổn Trung. Liễu Đại Hiệp cho nên nghi ghi nhớ chuyện đáng tiếc đã qua. Nhất thời bần đạo đã quá phấn độ trẻ lấp cả lý tí, nên mới có những hành động quá đáng như vậy. Nhưng đó chỉ là một sự vô tâm, vậy Đại Hiệp trở nên thách cứ. liêu Vạn Lý nói, Tuy gọi là vô tâm, nhưng việc sai lầm vẫn đắc tội, Liễu Đại Hiệp phán đoán ra sao? Lứa tổn trung chắp tay cười và đắp. Việc quá khứ coi như là xong, chúng ta chứa nên đề cập nữa. Hoàng diện phong cái bỗng trợn mắt quát lớn. Thiên hạ này làm gì có chuyện dễ dãi như vậy? Các người không phân rõ đáng đen, đã thương tiểu sư đệ của lão khéo hóa mổ. Cho dù tiểu sư đệ bằng lòng suy soát, lão khéo hóa này cũng không chịu. Nghe lão ăn mày già nói như vậy, mọi người đều đưa mắt nhìn nhau, không dám thốt một lời. Lứa tổn trung chỉ mỉm cười, ngồi yên bất đồng. Thiên Sơn Thẩn Nị sợ Hoàng Diện Phong Cái xếp phá hỏng cục diện, vội xét lời. Lão khỉa hóa, tiểu sư đệ của lão đã khoan nhân đại lượng, bằng lòng suy xóa hết mọi chuyện. Sao lão lại có giả nhỏ nhe như thế? Hoàng Diện Phong Cái oang oang nói. Không nhỏ sao được, ý cũng trả nhận tội là gì. Vừa nói, lão vừa đưa tay ra chỉ vào liêu vạn lý. Liêu vạn lý vội hỏi. Vậy theo ý của lão khỉa hóa, thì việc này bọn mỗ phải xử tí ra sao? Hoàng Diện Phong Cái trợn mắt quát còn phải nói nữa, các ngươi phải tình tội với tiểu sư đệ mỗ bằng cách mời nhậu nhật, lão kiều hòa mỗ sẽ là người đứng ra trung gian hòa giải. mẹ kiếp, chỉ tốt cho lão khoảng 10 hú rượu là cùng. hoàng diện phong cái vừa dứt lời, mọi người đều bật cười ha hả. liêu vạn lý vỗ tay cười đáp, <cười> Mỗ xin tán thành, tán thành. thiên sơn thần ni cũng thở hắt ra, bà ta biết rõ hoàng diện phong cái không phải là người dễ chọc ghẹo, nếu làm cho lão nổi giận, thì mấy người đây không tránh được nếm mùi khổ sở. Liễu Tổn Trung biết rõ sư ca chỉ hay đùa cờ thiên hạ Nên từ đầu chí cuối Chàng chỉ đứng bên ngoài khoanh tay mỉm cười Lúc bấy giờ mọi người Mọi vấn đề lại đặt trọng tâm vào nhân vật cao thủ Giả mạo Liễu Tổn Trung Người này là ai? Tại sao lại có công lực thâm hậu như ấy? Mọi người đều ước đoán mò Chứ không ai dám xác định thân phận của đối phương Liễu Tổn Trung thấy mọi người đã an tỏa Liền chắp tay Vái khắp vòng nói Thưa các vị tiền bối văn bối lần này mạo muội tiến vào thiên bình tốc Nguyên vì có một nhiệm vụ chuyển đạt tất chư vị Vừa may có cả mặt cả thần ni tiền bối Với lão sư ca Nên sự tình lại càng dễ dàng hơn Hoàng Duyện Phong Cái hỏi Tiểu sư đệ có việc gì hệ trọng chăng Liễu tồn trung thở dài đáp <cười> Cái ban của chúng ta đã bị hủy diệt Hoàng Duyện Phong Cái giật mình thất kinh Các người tại đó lại càng ngạc nhiên khôn tả Liều Vạn Lý là người đầu tiên Không sao nhịn nổi liền nói Ai hủy hoại cái bang Liếp tổn trung liền thuật rõ từ đầu chi đuôi Một lần lượt, rồi tiếp Văn bối được chỉ thị của Thi huyền trưởng lão Tới đây để thông tin cho các đại môn phái Ngờ đâu kẻ địch lại đi trước một bước Tàn phá tôn hán điện Với kiểu chân cung, vụ oan giá hỏa cho bảo Cho văn bối Khiến cho giới hiệp nghĩa đạo võ lâm nghi kỵ Chia rẽ để chúng được hưởng lợi ngư ông Ngừng giây lát chàng lại nói tiếp Cho tới nay Mạc nam lão ma, tôn kha ba Thiên diện yêu hồ đều bị thông thiên hiểu mua chuộc nên thực lực của địch nhận chúng ta không thể xem thường. Nhất điệp đạo nhân Huyền Huyền Tử liêu Vạn Lý các người đều đưa mắt nhìn nhau, lộ vẻ nghiêm trọng, không thốt một lời. Hà Ngọc Trì vẫn còn căm hận trưởng môn hành sơn phái Huyền Huyền Tử đã dùng kiếm đả thương Liễu Đại Ca, nên cố ý biêu xấu đối phương trước bật mọi người liền nói: không riêng gì bọn tuân khà ba mà cả đệ nhất kiếm thủ hành sơn phái cũng bán mình cho Đông Doanh. Hoàng Diện Phong cái bỗng gõ thanh đà cầu bổng xuống mặt đất, trầm giọng hỏi. Liệt nhi, việc này có thật không? Hà Ngọc Tỷ đáp: Điệp nữ đâu dám nói ngoa. Thế rồi nàng kể lại việc bọn Diêm Vương kiếm từ cận thất sát thủ túc xá Ngô Câu kiếm đứt tiêm phong tới hành thích ngụy thắng như thế nào cho mọi người nghe. Hoàn diện phong cai nói: Ồ, oh, Huyền Huyền Huyền Huyền trưởng môn, Huyền Huyền trưởng môn, đây là do lão không nên không phải, thân làm trưởng môn sư huynh mà chẳng dạy dỗ môn hạ chặt chẽ để từ cận dẫn đường cho chó nối giáo cho giật. Lão ăn mày cứ nhớ mình có cây trúc trường đánh chó nên hai quen biệt dùng câu chó trong ngôn ngữ. Mọi người tuy buồn cười thầm nhưng không ai dám để lộ ra ngoài mặt. Hà Ngọc thì không biết cấm kỳ gì cả, sen lời nói. Bà bà khiêu hóa dân đường cho hổ chứ đâu phải là dân đường cho chó. Hoàng Diện Phong Cái cười hí hí đắp. chó với hổ thì cũng thế thôi, có gì lạ đâu. Nằm mộng thượng nhân từ đầu chí cuối vẫn chưa hề cất tiếng nói. Lúc này thấy huyền huyền tử lâm vào tình cảnh khó khăn, liền chắc tay sen lời A-di-đà-phật, từ thí chủ chưa trút sạch nghiệp chướng, đó là chuyện riêng của cá nhân. Nếu y tự biết ăn năn hối cải, bề khổ vô bờ, quay đầu lại sẽ thấy bến ngay. Thiết sơn thần y nghe đồ đệ cưng đề cập tới chuyện Ngụy Thắng không biết tình hình ra sao đó, liền hỏi. Rồi Ngụy Thắng được ai cứu giúp? Bà ta biết rõ vết tài năng non nốt của đồ đệ, quyết không thể nào cứu thoát được Ngụy Thắng. Hà Ngọc chỉ đáp. Ông ấy được một gã vệ binh mặt vàng cứu thoát. Nàng vừa thốt xong câu ấy, mọi người đều kích ngạc vô cùng Nhất điểm đạo nhân hỏi Một gá vệ binh thì làm sao cứu nổi mỹ thắng Hà Ngọc Trì liền đem chuyện gã vệ binh mặt vàng Chỉ một trường đắt đánh chết tuyết tiêm phong Dọa từ cận với túc xá phải bỏ chạy như thế nào Mọi người nghe xong đều thất kinh Đưa mắt nhìn nhau Nam một thượng nhân động lòng hỏi Người đó là ai vậy Mọi người ngồi thử ra Không ai giải đáp được Liễu tuần trung không dám chầm trễ vội nói Theo suy đoán của vãn bối Thì trừ giáo chủ Tây Vực hòa thần giáo Không một ai có công lực mạnh mẽ đến như thế Trang vừa nói dứt Bọn nhất điệp đạo nhân Huyền huyền tử liêu vạn lý Không hẹn mà cùng nhau thất thanh kêu ổ một tiếng Nam mộc thượng nhân cũng hơi sửng sốt Không còn bảo thì được sự trấn tĩnh như trước Vì ba chục năm trước đây Việc các nhân vật trung nguyên Liên minh tới Tây Vực giáo nghiệm võ Ấn tượng như vẫn còn thước mắt Hòa thần giáo chủ chưa hề lộ diện Mà các nhân vật trung nguyên đã bị thảm bại trở về Hồi ấy Nàm Mộc Thượng Nhân Là trưởng lão giám viện Thay mặt cho thiếu lâm tử Nên sau khi thất bại Ông ta cảm thấy ngoài trời có trời Người giỏi còn có người giỏi hơn Võ học thật là bao la Chẳng khác gì bể cả Vì vậy ông ta tự cảm thấy bản lãnh của mạnh Mình hay còn thấp kém liền tú khổ luyện nội kình Tùy ba chục năm nay Nam Mộc Thượng Nhân đã khắc hẳn khi xưa nhưng ông ta tiến bộ đối phương cũng tỉnh tiến vượt mức nếu quả thật hỏa thần giáo chủ lần này đích thân tới trung nguyên tất nhiên phải có mưu đồ gì đó rất là trọng đại thiên sơn thần ni cũng cảm thấy việc này rất nghiêm trọng hoàng diện phong cái thì đôi lông mày bạc nhíu lại trái hẳn với thái độ hay cười cửa hàng ngày cất tiếng hỏi tiểu sư đệ vì sao lại đoán người nội chính là hỏa thần giáo chủ liễu tuấn trung đáp vì tiểu đệ đã được gặp gỡ lão ở dưới ma trảo hoàn đầm thiên sơn thần ni bỗng tỉnh ngộ nói lão khuyển hóa có nhớ lần ấy chúng ta tới Hàn Đầm phá hoại việc bối diệp kinh của lão hỏa thần giáo chủ không? Hoàng Diện Phong cái giơ tay gãi mái tóc rối bù nói, thì ra cả chức Hàn Đầm lợi hại ấy cũng không làm khó dễ hỏa thần giáo chủ. Rút lời lão lại hỏi tiểu sư đệ hãy kể lại tình cảnh ở dưới Hàn Đầm như thế nào cho mọi người nghe đi. Lớp tổn Trung liền kể lại đại khái tình hình mình đã chỉ cho hỏa thần giáo lấy bối diệp kinh giao đấu với con lục trào Hà mô Rồi hòa thân giáo chủ lén thoát khỏi hang động, ra sao cho mọi người nghe. Quân hùng nghe xong, nằm mộng thường nhân miệng niệm Phật hiệu không ngừng. Hoàng Diện Phong Cái cởi híp mắt nói: "Lão Nico, có lẽ hòa thần giáo chủ vào trung nguyên phái này để tìm chúng ta tiết hẳn cũng nên." Thì ra ngày nọ, Túy Hòa Thượng cùng tiểu hắc Trần Cô Nương gặp gỡ Hoàng Diện Phong Cái ở ngôi miếu đổ, rồi xuyên thị rồi xuyên địa thử Trần Tứ cũng ghé lại đó báo cáo việc liễu tồn trung. Bị tiểu sư tổ Liệu tồn trung tiểu sứ tổ bị Tôn Kha Ba ném xuống hàn đầm miếng mặt ngọc trong người bị ngũ hành đội hỏa thần giáo cướp mất Hoàng Diện Phong Cái đau lòng khôn tả định kiếm Tôn Kha Ba trả thù sau tủy hòa thượng liền góp ý bảo việc tìm kiếm Tôn Kha Ba để thanh toán cứ tạm tạm thời dẹp sang một bên cũng không muộn hiện tại hãy nghĩ cách đối phó với hỏa thần giáo một khi chúng có khối mặt ngọc trong tay thế rồi ông ta liền đem chuyện ở trong tuyết cốc gặp bát long tôn giả thọ trọng thương trước khi chết có giao cho mình cuốn bối diệp kinh của thiên trúc. Tôn giả còn có nói hòa thần giáo chủ quyết chiếm được khối kinh ưu thư ấy, và khuyên ông ta nên chú tâm nghiên cứu. Sau khi Mai táng bắt Long Tôn giả, ông ta học hỏi được một chiêu công phu duy nhất của bối diệp kinh, thì tin tức đã bị lan truyền ra ngoài giang hồ. Hòa thần giáo chủ liền phái lục hỏa sứ giả với ngũ hành đội tìm kiếm cướp đoạt. Rồi sau trận giáo đấu ở ven hàn đầm, Tí hòa thượng vì vượt qua hàn đầm không ngờ lật đánh rơi cuốn bối diệp kinh xuống đáy nước. Vì vậy tí hòa thượng mới đoán hòa thần giáo chủ khổ công truy tầm mặc ngọc mục đích duy nhất là để xuống dưới hàn đầm kiếm cuốn bối diệp kinh. Nếu muốn ngăn trở hòa thần giáo chủ thì chỉ còn cách tới hàn đầm ẩn phục sẵn đợi chờ. Đương thời hai người thương lượng ký lưỡng rồi tới rủ thiên sơn thần đi cùng đi.